Linh Phương điện thoại cho Vũ từ sáng, hẹn chiều đến thẳng văn phòng ở số 62 Bà Lê Trân đón anh đi ăn bằng xe riêng của nàng. Linh Phương buộc anh dành trọn đêm thứ bảy và hết ngày chủ nhật cho nàng. Trước khi chia tay quá Hương Cảng, tiếng nàng buồn buồn. Chúng mình tạm biệt, xe xa nhau khá lâu đấy. Nguyễn Văn Biểu đại diện cơ quan kinh tài của Ngô Đình Cần đã quyết định giao cho vợ chồng Sài Kinh Mỹ quá Hương Cảng mở văn phòng xuất nhập khẩu đại diện cho Việt Nam giao dịch với toàn vùng Đông Nam Á. Đây là một vinh dự cho gia đình họ sài ở Đà Nẵng khi được cả bầu lẫn Ngô Đình Cần tin cậy giao trò trọng trách trên cả hai mặt. Thế chính trị và thu lợi tức không nhỏ. Từ lâu Cần đã có ước mơ bung vòi bạch tuộc đã càng xa hút càng mạnh, nắm độc quyền xuất khẩu ba loại hàng hiếm không chỉ ở Á Châu mà còn giá trị cao hơn đối với thị trường Âu Mỹ. Đó là trầm kỳ, hồng yến và quế thiên nhiên. Chưa kể đến xuống nguyên liệu đặc sản hiếm, quý, nhưng trong mấy năm qua, vì thiếu sự hiện diện của tổ chức ở nước ngoài, phải qua tay trung gian, đã gây nhiều thiệt thòi, đôi khi bị ép giá, cần đất bực tức. Đến nay, ngập được thuận lợi, chú ruột của xài kinh bí ở Hương Cảng vốn là thương gia cỡ lớn, đã tạo được thế đứng trong giới tại Việt lẫn trong chính quyền Hương Cảng, hứa hẹn giúp cần mở văn phòng giao dịch riêng tại chỗ, nhưng với điều kiện phải sử dụng con cháu họ xài cần tin cậy cha đẻ của xài kinh vĩ nên không cần nghĩ ngợi cử vĩ làm đại diện thường trực tại Hương cảng được người chú giúp đỡ tàu mua cơ sở sắp xếp đến từ mọi việc không có gì khó khăn vợ chồng xài kinh vĩ bàn giao cửa hàng tại chợ lớn cho em ruột là xài kinh tông và cử Phú ninh đa lên làm tổng kinh lý hy vọng hoạt động sẽ tiến triển không ngừng vì ninh đa đã thành thạo công việc bù cần rất yên tâm xài kinh vĩ đã đi đà nẵng trao đổi kế hoạch với bù Cuối cùng về Đa Huế để cậu cần dặn dò. Trong khi chờ đợi lên đường, Linh Phương đã tìm đến Vũ. Chiếc xe Mercedes đời mới nhất, đèn bóng tiến vào trụ sở Phong Châu đô thị bộ, người các bình thản ngó theo. Đúng giờ, Vũ cũng vừa từ trong hành lang đi ra, anh đã thấy Linh Phương nhưng bình mở cửa phía trước, không ngay tiếng động cơ nhưng xe chưa tắt máy. Sự giao dịch, quan hệ thường xuyên giữa Vũ với du khách và bạn bè quen thuộc khá đông từ nhóm võ văn trưng, linh mục dưỡng, huỳnh văn trọng đến bao phụ nữ thân thiết nhất, bạch hương hiện là giáo sư trung học tư thục công giáo trần thương đảo, linh phương tại trần thân tín của nguyễn văn biểu, người nhà cô vẫn Trung phần, Phú ninh đa bạn gái đặc biệt của thiếu ta seyakonen đã tạo cho vũ cái vỏ bọc bằng thép, chính trung tâm cũng phải đánh giá như vậy. do đó vũ cố ý công khai tiếp xúc trước hàng trăm nhân viên mật vụ của trần kim tuyến. Những buổi hẹn gặp nhất là đối với ba phụ nữ thường Xuyên đưa đón ngay tại văn phòng 62 Bà Lê Trân đã quá quen thuộc đối với mọi người. Vũ Tơ cười bước vào chung ngồi bên cạnh Linh Phương. Em tới rất đúng hẹn, canh giờ khá nhỉ? Linh Phương với vẻ trách móc không phải vì Vũ mà với chính mình. Hẹn đón anh đúng 6 giờ chiều, em sợ kẹt xe phải đi sớm hơn, Để rồi hư, mắc cỡ đấy, anh biết không? Đang ngồi chờ 20 phút ở đầu đường. Với chờ đợi là thế nào, anh hiểu chứ? Câu nói chân tình để thú nhận sự cảm xúc nội tâm quả là khó thực hiện đối với bất cứ ai. Rõ ràng Linh Phương đã biểu lộ sự trung thực của lòng mình trước Vũ. Đột nhiên anh cảm thấy nao nao, nhưng Vũ cố ý tạo ra một giọng cười trêu chọc như tạt nước dập tắt ngọn lửa trước kịp bùng lên. Em nói dung như chúng ta còn xa lạ lắm, kỳ cục quá thôi, đến sớm, vào sớm có gì đắc đối đâu nhỉ? Linh Phương phung phiu quay mạnh tay lái cào xe sang phía đường hai bà trưng, lướt đi như vòng quay của vũ nữ ba lê di động bằng đầu ngón chân trên sân khấu, kèm theo giọng nói gay gắt. Đầu óc đặc sệt những vấn đề chính trị, anh chàng con hiểu biết gì đó, vậy đó. Vũ hiểu chứ, anh không bị bất ngờ dù đây là lần đầu Linh Phương có lời nói nặng nề với anh, nhưng anh khẳng định nàng không có ý xúc phạm mà chỉ biểu hiện giận hờn. Vũ xác định. Nét giận hờn về phụng phiệu của Linh Phương Chỉ để phát tiết sự dồn nén của tình yêu Về tình yêu Vũ lại thiếu hiểu biết Thiếu kinh nghiệm thực tế Từ nhỏ đến trưởng thành Chịu ảnh hưởng trong đếp sống gia đình nho giáo Vũ quan niệm tình yêu phải là chuyên nhất Là trung thủy Trong anh đã ấp ủ một mối tình duy nhất Người anh yêu là vợ tương lai Đang ở phía bên kia đánh giới chờ anh Vũ giữ lời hứa Cũng quyết trở Đến ngày nào, tháng nào, hai năm nào Chưa biết được Anh chỉ biết, giữ lòng mình trung thủy, với quan niệm về tình yêu đơn giản như vậy, Vũ bằng lòng để dứt khoát một bề yên phận, dành chọn trí tuệ, tư duy của anh cho nhiệm vụ cách mạng. Hoạt động từ trong lòng địch buộc anh phải giấu mình và giả dối với kẻ thù, nhưng tự anh không cho phép mình lừa dối những quần chúng tốt đã yêu anh, trung thực với anh, còn hơn nữa, đã gián tiếp cùng anh đối đầu với kẻ thù của dân tộc. Vũ đã lặng thinh để đổi lại về hờn dối của Linh Phương. Anh nghĩ... Như thế còn tác dụng hơn cả ngàn lời giải thích lúc này. Chiếc xe lướt đi trong hàng xe cùng chiều rất ổn định. Vũ Hiểu Linh Phương đã lấy lại bình tĩnh lâu rồi. Phía trước, trên sông Sài Gòn, hàng tàu hải quân đã mở đèn sáng rực sau đó những bức hàng đào lưới thép. Những cọc sát sơn trắng ngăn khu quân sự biệt lập ngay tại đầu đường. Cho xe vòng sang phải, dọc bờ sông, những bồn hoa đã đông người hóng gió. Linh Phương chợt thở dài lên tiếng. Anh giận em à! Vũ quay đầu nhìn thẳng vào mặt nàng Khuôn mặt nghiêng nghiêng nổi bật những nét thanh tú qua ánh đèn đường Anh không trả lời Nhưng với sự nhạy cảm của Linh Phương Anh tin nàng hỏi để mà hỏi thôi Nàng hiểu anh hơn ai hết Chẳng bao giờ anh giận được Linh Phương cho xe dừng lại bên lề đường Cạnh cửa vào nhà hàng Majestic Cả hai rời xe Mặc cho người tài xế riêng của khách sạn theo thường lệ lái xe đến chỗ đầu an toàn Linh Phương chủ động nắm cánh tài vũ Cả hai sóng bước qua một đoạn hè lát gạch nàng ghé đầu và tay anh thì thầm em muốn chung bình đến đây để nhớ lại ngày gặp anh bởi mà đã 3 năm rồi nhỉ gần 3 năm thôi 1.000 ngàn lại một ngày linh phương cười vui vẻ kéo anh vào cửa hàng không quên dưới vào túi ngực ngây bồi mặc đồng phục tiền đỏ đứng cúi đầu đón khách từ dưới bạc gấp đôi vũ biết linh phương không thể tin được anh đã đếm đã nhớ từng ngày kể từ khi rời hà nội vào Nam nàng hiểu lầm có dấu trùng hợp với tiên cuốn truyện nổi tiếng ngàn lành một đêm viên quản lý bận không lấy trắng cô thắt nơ đón đà bước đến trước linh phương trinh trọng thưa bà chúng tôi đã sẵn sàng dành phòng số 6 với hai phần ăn theo đơn đặt như bà đã căn dặn cảm ơn nhé viên quản lý đi trước dẫn đường thân mình hơi nghiêng nghiêng sang một bên hướng hai người bước lên cầu thang trải thảm trong phòng riêng Bàn ăn đặt sẵn gần phía cửa sổ trông ra sông Sài Gòn, có bộ salon kê sát tường, bàn viết nhỏ và điện thoại, đủ tiện nghi cho khách trò, phòng ngủ phía bên, sau cánh cửa khép hở. Người bồi phục dịch ăn uống đã có mặt kính cẩn đưa điệu khai vị lên, đặt trên bàn với những chiếc ly pha lê trong suốt. Cả hai ngồi đối diện, linh phương không chú ý người bồi đang rót rượu, nàng mỉm cười và chăm chú nhịn vũ. Anh nhận thấy ở em có gì khác không? buồn ngâm ngế và không khỏi ngạc nhiên từ lúc gặp nhau, linh phương chỉ ngồi sau tay lái. lâu nay anh cũng y chú ý đến cách thức ăn mặc của nàng. giờ ngó kỹ lại, anh đang hiểu chủ tâm của nàng. phụ nữ quả là tế nhị, Vũ đã vẻ nghiêm túc. thưa cô tư, không có gì khác cả, vẫn là cô tư bình xuyên ngày trước, với mái tóc đó, với cặp mắt trong sáng đó, với chiếc áo dài dân tộc màu đỏ. vâng, có khác chăng ngày đó, cô tư là mùa đông băng giá, hôm nay là cả một mùa xuân nhưng cô tư bình xuyên trong tôi duy nhất chỉ là một người vũ cố che giấu cảm xúc đột ngột anh rất nhiều chú ý của linh phương nàng muốn nhắc nhở lại ngày gặp anh lần đầu ở nơi đây mà chỉ với riêng anh chứ không phải nàng muốn nhớ lại quãng đời tuyệt vọng xưa kia khi chính nàng đã cố gắng suốt 3 năm qua để quên đi để xóa sạch dấu vết đó rằng linh phương đã chịu xô so xào với quá khứ để diễn lại một kỷ niệm ban đầu kỷ niệm của một tình yêu đã đến với nàng mối tình đơn phương càng suy nghĩ Bù càng thêm lúng túng, điều mà anh chưa hề gặp phải ngay cả khi cần sự thế hay đối đáp với kẻ thù. Vũ Đành im lặng, Linh Vương lắc đầu nhẹ nhẹ, thôi nhìn soi mói vào mắt anh, nàng ngơi cúi mặt ngắm ly điều khai vị, giọng nàng buồn bã. Từ nhỏ em chỉ biết yêu má, người má đau khổ trong cả cuộc sống và cả khi phải chết, đều độ trừng thanh, em đã biết thế nào là tình yêu khi gặp anh tối hôm đó và đã yêu anh. Nàng lại lặng thinh cầm ly đều uống cầm thau ly của mình cả 200 chầm thanh ly và cùng nhấp có thể với linh phương nàng uống để chặn lại sự xúc động còn vũ anh tự giận mình không được tỉnh táo để nhằm lại chuyển đổi đề tài lẫn khung cảnh bố đối này đi vũ nhưng mạnh ly uống quá phần nửa bỗng lói lên trong óc một ý nghĩ chợt đến giúp anh phân tích cái lung túng của mình khi trong lòng không bị vướng mắc một điều gì gặp trường hợp khó khăn nào anh cũng đủ sáng suốt để đối phó Còn lúc này, anh đã bị vướng mắc bởi tình cảm có thật trong anh, anh không thể dối với lòng mình đóng kịch với Linh Phương. Chờ trong người bồi đặt thức ăn bước ra, Linh Phương vẫn với giọng buồn buồn tâm sự. Cách đây 28 năm, em đã ra đời trên bờ sông Hậu, canh trợ Mới Long xuyên mà em là nhà giáo hiền lành, chân chất, biết tự trọng, mà em và má anh bảy là chị em ruột, nhưng má em là út nên chênh lệch tuổi ta quá nhiều. Ba em chết bệnh khi em lên mười, mà em quyết định ở vậy nuôi con. Ở đó, nhờ có anh bầy, cuộc sống của hai má con không bị khuấy động. Em hưởng hạnh phúc tròn vẹn trong vòng tay của bà con cho đến... Linh Phương dừng lại bất ngờ, ngước mắt nhìn Vũ, cặp mắt trong đen lái thật đẹp, nàng cười nhẹ, cao giọng Em làm anh buồn lắm phải không? Thôi em xin lỗi, chi xóa nhé, chúng mình ăn đi. Với cử chỉ sân sóc quen thuộc, nàng rót điểu, tiếp đồ ăn cho Vũ. Trong khi anh vẫn chăm chú nhìn linh phương bằng ánh mắt tha thiết cảm thương. Chính anh mới có lỗi khi anh không biết cách gì chia sẻ nỗi buồn với em. Nỗi buồn mà anh nhận thấy em đã dung cảm chế ngự được để mạnh dạn chuyển hướng cuộc sống. Anh trong đề em đã có đủ nghị lực để sống tự lập. Quý mến em, một tâm hồn trong sáng. Anh rất muốn nghe em kể tiếp chuyện với em. Không phải vì tò mò mà chính vì em đã cho phép anh quan tâm đến em từ ngày đó. Anh hứa dành chọn cho em cả ngày mai nữa phải không? Thời gian còn đó, anh cứ ăn đã, em hứa và cũng đã có ý định sẽ nói nhiều điều với anh nữa đấy. Không khiến trở lại bình thường, Vũ rất mừng, cắm cuối ăn. Nào, chúng ta cùng ăn chứ. Linh Phương như muốn làm vui lòng Vũ, nặng lấy thức ăn và chén của mình kể tiếp. Cuối năm bốn năm, em được mười ba tuổi. Buổi trưa đó mà em đi làm cào ruộng về, bị băng huyết. Làng giá đang chuyển vào cuộc sống sụp sôi thời chiến. Đàn ông, thanh niên tham mờ lo tập võ trống giặc. Tình hình hồi đó có lẽ đói kém, thiếu gạo ăn, thiếu thuốc men nên má em tuy được bà con giúp đỡ, chạy chữa bằng thuốc lá của các thầy lang trong vùng cũng chỉ thôi thóp được một đêm rồi chết. Khi còn sống, mà em không chịu bỏ căn nhà gỗ lợp lá của ba em để trở về quê ngoại. Bà muốn giữ kỷ niệm của người chồng chọn nghĩa hết kính yêu. Một mình ở vậy nuôi con, dành cho em tất cả tình thương và no đủ. Em được đi học và chẳng phải đụng đến việc gì nặng nhọc Nên không ý thức được những khó khăn của cuộc sống Những phức tạp của con người và xã hội Chỉ cần có má Và ước mơ tương lai ảo tưởng một vầng hồng Hình ảnh con sông hậu hiền hòa Những kinh đạch ngang dọc Với những chiếc xuồng ba lá Vườn cây trái quanh năm bốn mùa Thay nhau đổi màu, ra quả Trời và nước trải động tầm nhìn Quê hương và tình mẫu tử Mai mãi đậm nét trong trí nhớ của em Trong khung cảnh đó ở tuổi thơ mộng đó em đã thích đọc thơ thuộc lòng hầu hết những câu hò dân gian mộc mạc thơ và mộng đã tắt biến trong em cùng lúc với cuộc đời má em phủ tắt có lẽ anh nghĩ đến đứa con duy nhất còn non dài phải bỏ lại dọc đường mà em quằn quại trên tì chọn một đêm núi tuyết mở mắt như để tìm em khi chết em được anh bảy viện đưa về giao lại cho chị bảy nuôi dưỡng chị bảy không có con gái càng thương yêu em hơn nhưng dù có thương bao nhiêu vẫn không thấy thấy được tình thương của má Anh chị bày chỗ em học nội trú ở trường sư áo trắng, em không có đào nhưng thường xuyên học kinh đi lễ, anh hưởng tôn giáo thâm dần và tâm hồn người thơ, tin cậy quyền bính của thượng đế, số phận cuộc sống do tiền định, con người chỉ biết vâng phục. Em đã vâng phục anh bảy, giúp anh kéo về thay mình một tay anh chị. Thế là em lấy chồng năm 1949, người mà em không yêu và em cũng chẳng được yêu, em phải làm vợ, đời em là vậy đó, về sau này thì anh đã biết đó về em. Bụ đã uống hết ly điều thứ ba do chính Linh Phương vừa kể vừa châm đẩy mỗi khí cạn ly. Tình thương cô gái dâng lên trong anh nhưng anh điều bừng bừng bốc cháy. Anh chăm chú nghe, im lặng nghẹn ngẫm nỗi dai dứt khó tả trong tim mình. Linh Phương trơ trơ mắt nhìn Bụ, mượn nơm một nụ cười, nỗi xót xa như phát ra âm thanh xoáy vào óc người chứng kiến, đứng lặng nghe như mơ hồ. Em chưa biết thế nào là tình yêu để đòi hiểu được tình yêu thật là bất ngờ khi gặp anh. Em tự biết mình chẳng còn xứng đáng, dù có lúc đã thoáng đến trong em một chút hy vọng, và các ngài có tin tư yếu không còn. Nhưng đó chỉ là anh chấp trói lên khi lý trí không kềm được lòng mình mà thôi. Em tôn thờ một tình yêu vĩnh cửu, dù đó là tình yêu đơn phương và sẽ giữ gìn nó mãi mãi trong sáng. Em quyết định rất nhanh lời cầu hôn của anh xài kinh vĩ, lấy chồng. Linh vườn vẫn giữ nụ cười trên môi, lờ đáng cầm lý điệu đã vơi uống cạn. Nàng đặt ly xuống bàn, nhưng vẫn giữ trong tay xoay xoay ngẫm nghĩ, không phải để nhìn cái ly mà chính nàng đang tập trung nhìn vào ý nghĩa của mình, nàng thấp giọng thì thầm. Em lấy chồng để được yên ổn yêu anh, em không yêu vĩ dù anh yêu em với cả tấm lòng bao dung trung thực. Nàng bỏ chén ly, vòng hai cánh tay trước ngực, ngước mặt nhìn Vũ, nhẹ lắc đầu. "Không mà hiểu được phải không anh?" Vũ rất hiểu, anh tin nàng không giấu lòng mình, không đóng kịch tình yêu và quyền lợi không thể tính đến trong trường hợp này, cái chứng là Linh Phương đã sống bằng nội tâm, bằng tư duy, vật chất không có chỗ chen vào làm vẩn đục sự trong sáng của lòng nàng. Vũ Văn Im lặng nhìn Linh Phương không chớp mắt, trân trọng chứng những ý tưởng tốt đẹp của nàng như trân trọng trước sự đau khổ của tăng gia. "Quê ban trung học, em được học truyện Kiều." Giọng Linh Phương như chìm đắm vào kỷ niệm. "Mê Kiều, em thuộc rất nhiều đoạn và khi rảnh rỗi, một mình em gâm nga không chán, chưa đủ trình độ thuật triệt văn chương của Nguyễn Du, chỉ hiểu nội dung cuộc đời kiều để mà xót xa thương cảm, để kính yêu sự trong sáng của tâm hồn kiều khi từ chối trở lại với kim trọng, tôn thờ mối tình dài công ôm ấp trọn cuộc đời mình. người bồi vào phòng, linh phương gần lại, quạt tay ra hiệu dọn bàn, nàng đứng lên chỉ sang bộ sa lông cạnh đó mời vũ. anh qua bên này, chúng mình ngồi uống nước. viên quản lý tự mình mang cà phê lên. Đây là cách phục vụ đặc biệt có lẽ nhà hàng chỉ dành riêng cho khách quen và hàng có quyền có tiền. Cửa phòng mở, nhạc nhảy từ lầu trên vọng xuống. Chờ cả hai đi ra đóng cửa lại. Linh Phương trao ly cà phê mà tự nàng cho vào ba viên đường, theo thói quen uống vừa phải của vũ, giọng nàng trở lại bình thường. Anh ạ, em rất kính trọng nàng Kiều đã cương quyết, dứt khoát từ chối lời cầu khẩn của Kim Trọng, nhưng không quên săn sóc hạnh phúc cho chàng. Nàng năn nỉ em ruột mình thay thế để mình được tôn thờ tình yêu, mối tình chung nhất. Em tôn trọng mối tình chung thủy của anh với người yêu kẹt lại miền bắc. Em thèm muốn được thay thế cô gái hạnh phúc ấy, nhưng thời cuộc biết đến bao giờ hạnh phúc mới tới với anh. Em yêu anh nên càng thương anh hơn. Anh tin không? Anh tin, rất tin nữa, Linh Phương ạ. Cảm ơn anh. Như vậy là em đủ hạnh phúc lắm rồi. Khi người ta đau đớn, khóc được là bớt đau. Khi giận tức, được cào thét lên là hết giận. Còn em, cô nén lại mãi trong lòng mình, hôm nay được nói hết với anh, hết buồn sẽ vui thôi. Nàng kéo tay Vũ đứng lên. từ từ ngày đóng cửa các vũ trường, chúng ta chưa nhảy lại với nhau, đêm nay em muốn được anh đưa vào, để nhớ lại ngày em được gặp anh. Vũ dịu dàng theo tăng lầu lên phòng khiêu Vũ, cảnh vật vẫn như xưa, chỉ thay đổi con người và giàn nhạc. Tổng thống Diệm đang ra lệnh đóng cửa hầu hết vũ trường, chỉ để lại vài địa điểm dành cho người ngoại quốc người Mỹ chiếm đến 90 phần trăm du khách với người Việt vào được những nơi này phải là những tay vai vế có quyền hành Liên Vũ không chỉ được vào mà có thể bất cứ giờ nào bằng thấm tẻ của cơ quan bật vụ Trần Kim Tuyến ký tên viên quản lý trình trọng dân đường đưa vũ và Linh Phương vào tầng tầngn trong dành một bàn cho hai khách căn phòng động thân thang như đông đặc đầu người nhấp nhô trên hàng trăm lưng ghế rửa ánh đèn không sáng lắm đứng gần nhau vẫn khó nhận mặt nhau Bây giờ toàn là nhạc công người Việt, với những bản nhạc kiểu Mỹ, ẩm mỹ, giật gân, mắt hàng sự êm dịu cổ điển thời kỳ còn pháp trước. Chỉ trong một thoáng, người bồi đã đặt trên bàn vũ chai sâm banh để nghiêng trong sô đá lạnh. Đích thân viên quản lý trình trọng đem hai chiếc ly chân cao tới, và tự tay tháo lấy lút chai. Hắn thành tạo giữ cho tiếng độ vừa đủ nghe, đó tiểu đa ghé sát vào tay vũ. Thưa ngài Phụ tá Ông chủ tôi thành thật biết ơn Ngài đã chú cố đến cửa hàng, xe tôi phải bồi tiếp. Ngài cần gì xin cứ gọi, tôi luôn có mặt tại quầy. Cảm ơn anh, và tôi gửi lời chào ông chủ. Không dám, tôi xin truyền lời chào của Ngài đến ông. Hắn đưa cả hai bàn tay đến gần ly rượu và chấm đẩy. Xin kính mời bà, xin kính mời ông dùng cho tôi được phép cáo lui. Hắn cúi đầu rất kiểu cách và quay đi. Vài tên Mỹ bên cạnh nhìn theo viên quản lý, đội Tomo nhìn Vũ và Linh Phương. Chúng mặc sơ mi kẻ sọc bò ngoài, nhưng chúng đều là cố vấn quân sự. Vũ lướt mắt nhìn quá một lượt, rồi ngắm nghía những cô gái Việt bận mini jup, váy ngắn lộ nửa phân đùi, quá nhỏ bé bên cạnh những thân thể cao to của người Mỹ. Linh Phương nhấm nháp rượu ngọt, Vũ quay đầu nhìn nàng, nàng nhìn xuống mặt bàn như lắng nghe tiếng nhạc. Bản nhạc cha cha cha âm điệu với nhịp trống thiên toàn và nhạc công thét lên như trong phim người da đỏ. ngoài pit các cặp nhảy không ôm nhau, thiên toàn quay một vòng vẫn không lạc nhịp bốn. không khí trong phòng sáo đồng hòa với sáo đồng của âm thanh khá mạnh. linh phương từ kéo ghế ngồi sát bên vũ, nàng ghé đầu vào vai anh. có lẽ nàng muốn nói chuyện nhưng tiếng ồn kèn trống khó mà nghe được, nàng chưa nói lời nào. bản nhạc vừa dứt trong phòng lắng xuống, nghe đó tiếng gì xào đâu đó những phụ nữ không ngồi trên ghế mà ngồi trong lòng bọn mỹ, chúng ôm nhau và tự do hôn nhau trong bóng tối lờ mờ, không còn chút gì phong thái của vũ trường ngày trước, nó đã biến thành hộp đêm. vài tiếng cười của đàn bà chơi chán vang lên, có cả những tiếng chửi tục tằn của cô gái nhảy nào đó bằng lời việt rất trói tai, khó chịu. bóng linh phương xích mạnh bàn tay vũ thì thầm. trước đây ba năm những cảnh thế này đôi khi còn hơn nữa em chẳng quan tâm và không thấy khó nhìn, khó nghe. Nhưng bây giờ em đã biết mắc cỡ và sợ hãi Tại sao vậy anh? Không có gì lạ cả Đó là bản chất tốt của em Bản chất khó thay đổi Nhưng thói quen rất dễ thay đổi Theo môi trường sống mà chúng ta chịu ảnh hưởng Các cô vũ nữ kia cũng vậy Chắc chắn bội đầu cũng biết e lệ mắc cỡ đấy Nhưng khi họ quen với sinh hoạt kiểu này Thì họ sẽ thích nghi và quên dần quá khứ Người bội đến bên bản vũ Hắn chấm đầy hai ly điệu Cử trì trân trọng quá đáng nhưng thành thạo Đó đàn vũ được viên quản lý vũ trường chú ý phục vụ, vuốt cái tai người bồi nó nhỏ. Tôi yêu cầu hai bản tango và waltz, sau đây khoảng 30 hoặc 40 phút, tôi phải về sớm bận công chuyện không ở lâu được. Xin tuân lệnh ngay. Hắn nói xong quay đi ngay, nhạc nổi lên âm thanh như tăng thêm cho phù hợp với bản khiêu vũ mới, đều nhảy twist, swing và cha cha cha từ các câu lạc bộ riêng của người Mỹ đã tràn ra bên ngoài, nhất là các buổi khiêu vũ trong nhà riêng chờ lên phổ biến gần năm nay, không khí trong phòng vừa lắng xuống được 10 phút, như bị vỡ vụn đã đột ngột, sân nhảy như trong cơn gió xoáy, những thân đỉnh nhấp nhô quay cuồng hỗn loạn, linh phương cảm thấy chóng mặt, nắng nghiêng đầu tựa vào vai vũ. em tự nhiên thấy nhàm chán dù em mê khiêu vũ, tất cả đã thay đổi phải không anh? đúng thôi em, sự vật đều phải đổi thay mà, nhưng đây mới là ngoại cảnh, cái chính là trong em đã đổi thay về quan niệm sống, anh rất mừng. Vì em đã trở lại với bản chất vốn có của mình Ông cha ta đánh giá về cây sen quả là chính xác Đánh giá thông qua quá trình thủ tách thực tế Bông sen sống trong bồn mà không hôi tanh mùi bồn Linh Phương nhạy lắc đầu Vì với anh thì đúng đấy Anh sống tự tin giữa xã hội đầy đầy cam rỗ Vẫn giữ được bông trắng dị vàng Còn em đã hèn nhát chấp nhận số phận Mặc để cho người ta tàn phá thể sắc tâm hồn Nếu không gặp anh Chắc em tự đề chìm dần trong vũ lầy không dù không gặp anh em vẫn không bị vây bùn chính em đã biết cưỡng lại số phận dũng cảm tự vùng lên thoát khỏi vũng xoáy đó đó đàn em đủ nghị lực lý trí làm chủ mình và giữ tâm hồn trong sáng cách đây không lâu hồi còn làm phụ tá cho tổng trưởng nội vụ anh có gặp lại văn sang ở tổng nhà cảnh sát trong lúc hắn đang tra tấn một cô gái theo hiệp định đình chiến Geneva ở vùng Việt cộng trở về với gia đình bị sang bắt cô gái đã chửi sang là con người thui rữa tay sai ngoại quốc tàn sát đồng bào Sang đã cho bọn linh hiếp cô ta, sau đó hắn cười gần hỏi cô ta. Bây giờ mày đã trở thành hàng thối đứa rồi đấy, mày chẳng còn tự hào là một thiếu nữ trong trắng nữa chứ. Cô gái trợn trừng nhìn hắn, giọng nói bình tĩnh đó ràng Mày lầm đấy, tao luôn tự hào là người phụ nữ trong trắng, dù mày đã làm nhục tao. Anh bỏ ra ngoài phòng, sang chạy theo anh. Cảnh vừa đôi đã làm cho chính hắn hoảng hốt, hay tỉnh ngộ, giọng hắn hồn hển. Ông phụ tá chắc ý thấy những việc tương tự. Chúng tôi thì quen quá rồi và cũng quá ngán bọn cộng sản Dù chỉ là đứa con gái đáng tuổi con thôi Em à Tiếng nói của cô gái Việt Cộng ám ảnh anh từ đó cho đến nay Và trong thâm tâm anh phải xác nhận một điều Sau những suy nghĩ dai dứt Con người đó vẫn mãi mãi trong trắng Chỉ những kẻ có tâm hồn thôi nữa thì cuộc đời mới đen tối thôi Qua những thử thách Cũng như vàng dù thử lửa Vẫn là vàng Có quyền tự hào là vàng thiệt Linh Phương xúc động Tính nàng như thổn thức Em không dám so sánh với cô gái việt cộng anh vừa kể. Nhưng mấy năm được gần gũi anh, em cảm thấy chính anh đã giơ tay đỡ em ra khỏi vùng lầy và cũng chính anh giúp em đủ nghị lực tạo lại cuộc sống. Em biết ơn anh, anh vũ ạ. Bàn nhạc chấm dứt, không khí ẩm ỉ bỗng lặng xuống đột ngột. Linh Phương ngồi thẳng lên, tự tay rót đều đầy hai chiếc ly đã cạn. Nàng đưa ly cho vũ, nàng uống bạo hơn, giọng nàng trở nên sâu nội. Một lần say hư bất ngờ, em bỏ đi bộ một quãng dài từ lâu em cố tránh lang thang trong những khu vực quen thuộc, những đường phố đã ghi dấu cuộc đời bất hạnh của em. Lần đó em quên đành không nghĩ đến, mãi khi đi qua căn biệt thự mà em đã sống những tháng đầu làm vợ tư hiếu mới nhận ra thì quá buồn, quá khứ tàn bạo bỗng chốc hiện lên làm em say xẩm mặt mày, ngã xuống vệ đường gất lịm. Sau tai nạn đó em đâm căm tù tất cả, quyết tâm xa rời Sài Gòn khi có cơ hội. Em rất sợ khi nhìn thấy những bến bến đồn cầu chữ y, cả chợ lớn lẫn trường sư áo trắng hoặc phải đối diện với những bộ mặt nhăm nhở độc ác, em nuôi yên nghĩ tách rời mình ra khỏi quá khứ tàn nhẫn đau buồn, cho đến ngày gặp anh rồi cảnh đinh đa, nguồn ái nỗi làm em lãng quên dần. Bây giờ em có cơ hội rời bỏ Sài Gòn, thì ngược lại, Sài Gòn đang niêu kéo một người yêu, một người em thương, còn đây vẫn vương khó dứt. Em sợ phải xa đinh đa và cả anh nữa. Bản tango đúng theo yêu cầu của vũ bắt đầu, anh đưa linh phương đã sàn nhảy, nàng hoàn toàn thụ động mặc cho vũ diệu đi theo sóng nhạc nhưng muốn được gởi gắm, nhưng muốn được trở tre, tin cậy trọn vẹn vào vũ. trong khi ấy, vũ suy nghĩ đến sự chuyển biến trong tâm hồn linh phương, nhân sinh quan mới đang nhen lên trong nàng, cũng như linh đa, linh phương đang nhận được chân cuộc sống với bề trái của nó, giúp nàng sớm thức tỉnh bản năng tự vệ. nếu được giáo dục chính trị, được diêu dắt kịp thời, linh phương sẽ rất mau giác ngộ cách mạng. vũ đã tính đến vị trí tương lai của nàng ở hương cảng, một thành phố thương mại quốc tế giao dịch rộng rãi. Anh thật muốn sử dụng văn phòng đại diện của cần tại đó làm hộp thư móc xích liên lạc với trung tâm khi cần đến. Tất nhiên bố phải báo cáo để trung tâm nghiên cứu. Anh săn sóc Ninh Đa dùm em. Nếu quả nhớ không chịu nổi, em sẽ đưa nó qua ở luôn với em đấy. Tính Linh Phương thì thầm bên tai, bố xúc động trước tình cảm thắm thiết giữa hai cô gái. Anh coi Ninh Đa là đứa em gái riêng riêng bắn em. Anh phải dành nhiều thời gian cho cô bé. Em yên tâm, khỏi dọa người ta nữa. Linh Phương cất nhảy trên vai vũ, cười khúc khích. Nàng đã trở lại vui vẻ như quên nàng thái độ đầu dí vừa rồi. bản nhạc quen thuộc, những bước đi thành thạo của nàng, vũ có cảm tưởng đang lướt đi theo cái bóng của chính nàng trên sân, trên sàn khiêu vũ. Thân thể Linh Phương nhẹ bỗng trong vòng tay anh. Tài và sắc của Ninh Đa đã làm say mê nhiều cậu công tử con nhà tỷ phú trong chợ lớn. Anh đã biết chưa? Em trai em Tuyên đến cầu hôn, Ninh Đa không chịu, nó nói: "Chưa có ý kiến của anh bố thì chưa dám nhận hứa hẹn gì, ngay cả với em, nó cũng đem anh đa để đe nữa, nào, như thế này anh sẽ giận, như thế kia anh sẽ đánh đòn, ghê chưa? Nó coi anh là tất cả, nó tu nhận sẵn sàng chết vì anh em mình, nó vẫn tin anh là anh họ của em." Ninh Đa tin là đúng thôi em ạ, đến anh em trong sáng giữ chúng ta không gì thay đổi được, nhận nhiệm vụ làm anh Tất nhiên anh phải lo giúp Linh Đa được hạnh phúc trong cuộc sống riêng và cả cuộc sống lưu đôi sau này. Linh Phương dừng bước, ngược mắt nhìn xoay vào mắt Vũ, giọng run lên. Không lẽ anh chỉ dành cho em tình thương anh em thôi ư? Vũ kéo sát Linh Phương vào mình, tiếp tục dìu nàng theo nhịp bước, anh cúi đầu gây sát tai nàng thị thầm. Cứu giúp Linda, Đà, công em nhiều nhất. Linh Đà kính yêu chúng ta do sự trong sáng của mối quan hệ tình cảm, không vì vật chất tiền bạc. Chúng ta không được phép làm vẩn đục tâm hồn Ninh Đa. Anh yêu em là càng thương em hơn, nên phải có bổn phận bảo vệ hạnh phúc của vợ chồng em và hạnh phúc của Ninh Đa. Có nhảy ly trí với quá bổn phận đó, cả em và anh sẽ mất hết, em hiểu chứ? Linh Phương lặng thinh, nàng dựa sát vào Vũ một cách buông thả, tới lúc bản nhạc chấm dứt, nàng nắn lại chỗ, nói vào tai Vũ, giọng xót xa, xa tuy hàm ý nhận chịu. Em hiểu Hơn 7 giờ tối, trong mới tới thăm vũ tại nhà riêng, báo tin cố thư của cha dưỡng gửi về cho Vũ, do cha luận nhờ chàng mang lại, cả hai ngồi tại phòng khách vừa pha trà uống vừa đọc thư chung. Washington, ngày 18 tháng 4 năm 1957. Thầy Vũ thân ái, tôi phải viết gấp thư này gửi về thầy sau một tuần lễ có mặt ở Washington. Tôi hiểu thầy không khỏi rút ruột trông tin, trong khi tôi gặp chuyện bất ngờ không về cùng với cha luận, nguyên là có phải đoàn các cha dòng Đam minh phái luật tân kế hoa kỳ, các vị đều là bạn tu cũ đủ tôi đi hành rừng rôm, sau đó qua Pháp dự họp ở tỉnh dòng liông. Ngày họp cũng chẳng còn bao xa, tôi nhận lời đi cùng các vị chờ họp luôn, thầy tính coi có về sài gòn cũng chỉ ít ngày rồi lại đi thêm vất vả. Trước hết, tôi cảm ơn thầy đã giúp tôi đưa ý kiến bổ sung cho bản trình bày của tôi trong những buổi tiếp xúc với đức khổng y Spelman. Nhờ đó ngài quan tâm cách đặc biệt Ngài vui vẻ cho rằng chúng tôi đã giúp ngài hiểu đó tình hình Sài Gòn và những diễn biến phức tạp bên ngoài cũng như nội bộ chính phủ Trong khi nhiều người Mỹ ở bên đó chưa thấy hết hoặc thấy sai lạc thực tế Ngài hứa hẹn sẽ vận động Nhà Trắng chính thức mời Tổng thống Diệm qua điều trần trước Quốc hội để giải tỏa những bất lợi đó Ngài giải thích những điều chúng tôi còn băn khoăn cũng có ý thông qua chúng tôi truyền đến Tổng thống Diệm Ông Diệm Phải tỏ đã hiểu biết đường lối của chính phủ Hoa Kỳ đang giữ vai trò lãnh đạo thế giới tự do, chống hiểm hòa cộng sản, trong đó có cả Việt Nam Cộng Hòa. Chính phủ Mỹ đang đổ đô la, vũ khí và khi cần, có thể cả sinh mạng công dân Mỹ, cho sự sống còn của miền Nam Việt Nam, cho sự lớn mạnh của chính phủ Sài Gòn, để biến mảnh đất này trở thành một tiền đồn chống cộng, bảo vệ chung cho một vùng chiến lược từ Miến Điện, Thái Lan, Đông Dương, Phi Luật Tân, Nam Dương, Đài Loan và Nam Hàn. Việt Nam Cộng Hòa đã được chính phủ Hoa Kỳ giải thoát khỏi sự đăng buộc của Hiệp định Geneva sẽ hoàn toàn tự do gia nhập khối liên minh quân sự, từ đó làm cho nhiệm vụ một mắt xích trong số mắt xích liên hoàn do Mỹ tạo lập. Kết luận, Ngài nhấn mạnh, Tổng thống Diệm phải ý thức được quyền lợi của chính phủ ông trong đó câu điên ông ta phải gắn liền với quyền lợi của thế giới tự do trong đó có Hoa Kỳ. Sau đó, Ngài mời cha Joseph Học đến gặp chúng tôi, đó là linh mục người Việt du học, Đức Trung tâm CIA mời giữ chức giám đốc cơ quan nghiên cứu chính trị xã hội đặc trách ba nước Đông Dương. Theo yêu cầu của Đức Hồng y, cha học trình bày cho chúng tôi biết đề án xây dựng miền Nam Việt Nam của chính phủ Mỹ quả là vĩ đại, chúng tôi không thể hừng dung nổi đối với một nước tiểu nhược nghèo nàn như miền Nam ta mà lại là hiện thực. Mỹ phải đầu tư hàng chục tỷ đô la và chỉ trong thời gian không đầy 10 năm tới sẽ biến nơi đây thành vị trí quan trọng về mặt quân sự cả về mặt kinh tế tôi chỉ xin nêu lên ít nét điển hình để thấy đó. trên cả trục sân bay được xây dựng từ đông hà đến cà mau, trong đó có hai sân bay lớn hiện đại. Tân sân nhất biên hòa có sức chứa và khả năng sử dụng hàng ngàn máy bay phản lực siêu âm tối tân và máy bay khổng lồ chiến lược. hai hải cảng vào hàng quốc tế đà nẵng và sài gòn đón dần các tàu cỡ lớn. đặc biệt căn cứ hải quân cam ranh giúp cho hạm đội 7 của hoa kỳ phối hợp với hải quân việt nam bảo đảm an ninh tuyệt đối bờ biển nước ta và cả khu vực thái bình dương. Một hệ thống vệ tình viễn thông đủ khả năng thu nhận và truyền tin khắp thế giới tự do. Những con đường huyết mạch có tính chiến lược được tân tạo hiện đại thay thế những mạch giao thông cũ kỹ thời Pháp. Sao lộ biên hòa, đường 15 Vũng Tàu, đường 20 Đà Nạt, đường 4 Biển Tây, đường số 1 sẽ là cột sống trong những con đường nối các tuyến với cao nguyên về đồng bằng đá biển với hàng trăm chiếc cầu lớn. Tất cả cần phải đồng bộ với lực lượng hải quân, không quân Việt Nam đang trưởng thành không thua kém các nước tiên tiến bao nhiêu. Phương tiện quốc phòng, vũ khí trên tranh diện đại nhất sẽ chảy sang miền Nam nước ta trong những tháng gần đây, giúp chúng ta đủ sức mạnh. Việc đè bẹp cộng sản miền Bắc là điều tất yếu. thầy Bùu thân mến, cha học đã tiết lộ với chúng tôi, Việt Nam Cộng hòa không thể tách ra khỏi quỹ đạo của thế giới tự do, cụ thể là của Mỹ. Nếu muốn tồn tại trước hiểm họa cộng sản, cuối cùng cha dô dép học tâm sự rằng. Chúng ta rất may mắn được chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ một Tổng thống Thiên Chúa Giáo, một chính phủ mà đa số là con chiên của giáo hội, gồm những người tích cực nhất trong sự nghiệp chống chủ nghĩa Cộng sản vô thần. Giáo hội Việt Nam cũng như Hoa Kỳ rất yên tâm, nhưng nếu Tổng thống Ngô Đình Diệm không đủ khả năng lại thiếu trung thực trước thiện chí của người bạn đồng minh, không hoàn thành được nhiệm vụ chung toàn cuộc, thì vì quyền lợi của Mỹ và của thế giới tự do, họ phải sử dụng người thay thế đến đây tôi ghi lại nguyên văn lời cha Juscep học nói nhỏ với hai chung tôi chúng ta không phải lo lắng nhiều khi chính phủ Hoa Kỳ cần phải gặp bỏ tổng thống diệm đưa một nhân vật khác ta thay thế do sự bất lực của chính ông ta hoặc vì sự lộng hành của gia đình ông ta làm hại đến sự nghiệp chung của Mỹ đều chủ yếu là bất cứ một chính quyền nào miễn là được nhà trắng ủng hộ trong chế độ cộng hòa Việt Nam con đường mở ra cho tương lai của giáo hội chung ta trong giai đoạn này vẫn luôn lớn mạnh và tràn đầy ánh sáng. Thầy Vũ thân mến, tôi rất muốn trao đổi với thầy một số vấn đề mà trong thư trước tiện nói ra, đành hẹn ngày tôi trở về gần đây nhất. Chúc thầy và người chúc tới ông trọng, cả hai vị luôn được bình an trong Chúa với Đức Mẹ, thân ái, Bùi Dưỡng. Trong tòa đa chấm chú, ngài Vũ đọc thư của cha Dưỡng với chú ý anh đọc chậm, đôi lúc lặp lại vài đoạn như để hiểu sâu thêm ý tứ của người viết. Đọc xong, cả hai ngồi im hút thuốc và nhấp trà sau ít phút vũ gợi ý anh có ý kiến gì về nội dung bức thư trọng lắc lắc đầu dự người sát lưng ghế nhìn vũ tôi không bị bất ngờ cũng chẳng ngạc nhiên đọc báo chí phương tây họ phê phán mỹ với chủ nghĩa thực dụng các nước cộng sản kết án mỹ là xen đẫm quốc tế với chủ trương sâm chiếm thị trường cả hai bên đều lên án mỹ và gặp nhau ở chỗ chung nhất có thể cho dương hiểu theo suy nghĩ của điền cha, tôi nghĩ khác Mỹ bỏ tiền giúp ông Diệm, giúp chính phủ Việt Nam Cộng hòa chống cộng, không phải vì quyền lợi của ông Diệm, của chính phủ Việt Nam, lại càng không phải của nhân dân miền Nam, mà là quyền lợi của chính Mỹ mệnh danh thế giới tự do đấu đầu hiểm họa cộng sản. Tôi hiểu đơn giản, Mỹ là người chủ bỏ vốn mở cửa hàng, thuê ông Diệm làm quản lý. Mỹ về kiểm soát thu chi lợi tức để đánh giá khả năng quan xuyên của ông Diệm. Nếu cửa hàng phát đạt, người quản lý sẽ được chủ khen và giữ chân lâu dài. Còn bất tài làm cho cửa hàng thua lỗ, chủ mỹ về tìm quản lý mới. Đó là điều tất yếu, nhưng vũ lại bất ngờ về nhận thức nhạy bén của trọng, người anh nuôi mà vũ đã từng ngày xây dựng. Đó là trọng đã tiến bộ, dù anh chỉ mới phát biểu và ý đơn giản cũng chứng tỏ được quan điểm chính trị đúng đắn của anh. Nội dung bức thư của cha dưỡng không chỉ giúp vũ một số điều bổ sung vào bản báo cáo về ý đồ của mỹ trong giai đoạn này, mà còn giáo dục được trọng cùng cố ý tư cách mạng dân tộc. Vũ Định dựa vào đó, trao đổi sâu hơn với Trọng thì điện thoại reo, anh buộc phải đứng dậy cầm máy. "Alo, tôi nghe đây, anh Tuyến à?" "Vâng, Vũ đây." Vũ vừa chăm chú nghe, vừa ngước nhìn đồng hồ treo tường, 9 giờ 20 phút. Anh chỉ lắng nghe một chiều khá lâu. "Vâng, tôi lại ngay." Bố đặt ống nghe vào máy. "Anh Tuyến cần gặp tôi gấp." Một vụ giết người có thể làm mưu sát gây lộn xộn sau đó ở xứ đạo Tân Sa Châu. Ai vị chú? Linh mục tranh xứ Tân Sa Châu, Mai Ngọc Khuê. Anh Tiến chỉ cho biết con loa. Ông Tam bị chết được gần cây xăng đường công lý, cách nhà thờ chưa đầy một cây số. Giáo dân phát diện đưa về nhà thờ làm ẩm lên. Anh nhờ tôi đến dàn xếp với nhóm phong trào ở đấy, tránh chuyện lộn rộn. Trọng ngạc nhiên. Sao lại phải phong trào, cảnh sát đâu? Vũ cười. Anh nên biết, cảnh sát mà đông đến chuyện bất bình của bà con giao dân là đồ dâu và lửa. Lúc này đúng là lúc cần đến phong trào cách mạng quốc gia thì mới êm được. Chỉ có bác sĩ tuyến là hiểu được điều đó. vội quá để lúc khác tôi giải thích anh nghe. Anh về trước đi, mai tôi đến. Vũ tự tắt đèn, khóa cửa và lên xe của mình. Theo sau xe chồng một quãng ngắn, Vũ cho xe kẹo phải lao đi. Huỳnh Văn Trọng đến tìm bố tại nhà riêng rất sớm, mới sáu giờ anh đã nhấn còi xe ngồi ngoài cổng. Bố Hữu Trọng đôn nắng muốn biết tin về cái chết bí ẩn của linh mục Mai Ngọc Khuy. Trọng vào nhà vừa ngồi xuống sa lông, như không kiên nhẫn được lâu đã vào chuyện. Chiều qua Cha thuấn đến nhà tìm tôi, ngài tỏ ra quan tâm nhiều về vụ trao khuya. Đúng thôi, dư luận trong giới công giáo rất bất bình với ông nhù. Họ đoàn quyết ông Nhu chủ trương trong vụ mưu sát này, sau khi đã bỏ tù, cha của, cha chác, đang đai nhóm linh mục Hoàng Quỳnh. Trước cảnh lực lượng của phong trào cách mạng quốc gia bao vây toàn khu giáo sứ Tân Sa Châu, cấp tốc làm lễ nhập quan, làm lễ an táng, tung tin bị tan nạn xe cổ, có vẻ vội vàng, càng làm cho giáo dân xì sầm. Cha Khuê bị mưu sát, suốt ngày hôm qua tôi đi tìm chú khắp nơi, hỏi chỗ nào cũng không biết, chú đi đâu mà biệt tăm vậy. Vũ Mày đầu uống lên bàn, ngồi bên cạnh trọng. Như anh biết đấy, tối hôm kia tôi đến chỗ tuyến, giúp anh ta dàn xếp với các linh mục và hội đồng giáo sứ Tân Sa Châu. Trong một đêm rồi cả ngày, tôi ở cạnh tuyến, nhận lệnh của Tổng thống và ông Nho, nào điều hành, trôn cất, ngăn chặn dư luận, nào hướng dẫn báo chí, loan tin, cha khuya chết vì tan nạn xe cổ, chiều tối mới hoàn tất mọi việc. Sao không tung tin việc Công ám sát như mọi lần, đỡ đặc đối? Vũ cười lắc đầu. Việt Công đã làm, họ sợ gì pháp luật của ông Diệm để phải bố trí thành bộ động xe vùng về. Nó đang bọn sát nhân đã dự du luận, với hung thủ là bọn nào, quá rõ. Vũ chợn mắt ngó Vũ. Ai thế? Cậu Cẩn. Trời đất, một con trên có tiếng là quan đảo dám giết một vị linh mục. Vũ trầm rãi chấm thuốc cho trọng. Tất nhiên ông Cần không tự tay hành động, nhưng nhóm tay sai của ông đã giết Trào Khuê sáng qua. Chỉ sau 6 tiếng đồng hồ, bà sư tuyến đã phát hiện và bắt được bọn giết người, nhưng mới 3 giờ chiều, ông cần đã cho Dương Văn Hiếu ôm hồ sơ nội bộ bay vào Sài Gòn đưa lên tuyến để trình Tổng thống Bổng Nhụ. Nguyên nhân và lý do cái chết của Trà Khuê nằm trong tập hồ sơ đó. 8 giờ tối, được lệnh của ông Nhụ, bà sư tuyến đánh bài ra ba tên hung thủ trong Hiếu, đưa ngay về Huế. Có những gì trong tập hồ sơ đó? Tôi cũng không biết, chỉ nghe bà sư tuyến nói lại đó là một phần trong vụ án gián điệp pháp mà cơ quan mật vụ miền Trung đã khám phá và đang giải quyết, có liên quan đến cái chết bí mật của nhà sĩ Nguyễn Trọng Bính. Tôi đã kể anh nghe vụ Bính bị giết trong Pasat Island rồi chứ gì? Đại úy Thanh Tùng lập công bằng cách nộp Bính chồng Nhu có thể bị lộ. Họ giết Bính vừa để cảnh cáo những kẻ đầu hàng phản bội, vừa bịt đầu mối. Không chỉ riêng ông Nhu tức giận vì hành động qua mặt của bọn gián điệp pháp, mà cả ông Cần khi được tin cũng giận lắm. Tình cờ ông Cần nhận được bức mật thư của nữ chú Kim Cương có tên khai sinh là Công Tàng Tôn Nữ Kim Sa, chủ nhân đáng buôn Kim Cương lớn nhất ở Sài Gòn này. Cô ta là em ruột vợ nhà sĩ Nguyễn Trọng Bính vợ con Bính đã xuất cảnh qua Pháp định cư từ sau năm 1954. Để trả thù cho anh đệ, Kim Sa liền tô giác với ông Cần về một đầu mối mà cô ta đoán chắc đang giũng tay vào vụ ám sát nhà sĩ Bính đó là Tôn Thất Đường, cư ngụ tại Huế. Cần cho lệnh bắt Đường ngay. Chỉ sau vài ngày đêm bị tra tấn, đường đã thú nhận và khai đa ba tên đại Việt cũ đang nằm ẩn tại căn nhà gần nơi cha khuê bị giết. Cần phái vào Sài Gòn một tổ hành động, bù trí bắt cóc trọn ổ. Tối hôm kia, sau cả tuần theo dõi rất kỹ, bọn mật vụ của ông Cần đột nhập vào nhà tóm gọn ba tên do tôn thất đường khai. Bất ngờ có mặt linh bục khuê tại đấy, chúng cần phải giữ bí mật nên bắt luôn. Trao khuê có thói quen bận thường phục khi đi ra ngoài, lại quyết liệt phản đối cách bắt bớ tùy tiện. Hành động này bọn mật vụ chưa hề gặp trong những năm chúng hoành ngành ở miền Trung. Trước thái độ thách thức quá đáng của cha, chúng giết chết ngay bằng thế võ vạn cầu nhà nghề, buộc cha im lặng vĩnh viễn. Số bị mát báo cho bọn mật vụ biết người bị giết là Linh Mục Trinh Sứ Tân Sa Châu thì đã muộn rồi. Chúng quá sợ bác xác cha cùng chiếc xe gắn máy ném ra đường, cho xe dép cán qua tàu hiện trường tai nạn giao thông, không kịp nghĩ đến điều có lý hay vô lý. Trời ơi, chúng giết một mạng người dễ dàng quá. Mà lại là vị linh mục cơ chứ Vũ cười buồn Với cậu út của gia đình họ Ngô Đâu chỉ có một người bị giết kiểu đó Trên đoạn đường lý tưởng của ông Mọi chứng ngại đều phải săn bằng Dù chứng ngại đó là một linh mục Nhưng sự việc sẽ chẳng đơn giản đâu Nếu không được chính Tổng thống Võng Nhu ban lệnh Bằng ra nào không phải xóa hết dấu vết Phải bịt miệng dư luận Để bảo vệ cho cả một chế độ Cho sự nghiệp của các ông ấy Phải duy trì cái vỏ nhân quyền đức độ Trọng thở dài thì đa phần mỹ biết ngay nhóm ông nhu giết linh mục quê. có điều họ không phân biệt hành động của ông nhu, ông cần họ cho là một phe thống nhất. hôm qua trước giờ học, tôi ngồi chuyện trò với hus kohlweiber đứng đầu một nhóm cia, đội danh nghĩa của bến ngành kỹ thuật đại học michigan. hắn nói người mỹ bất bình về phương thức ám sát, thủ tiêu của anh em ông diệm. theo hus, hắn chấp nhận cần có bạo lực để cấp tốc ổn định nội bộ, nhưng và trong phạm vi pháp luật, có nghĩa là sử dụng tòa án. Không khai loại chưa giải thù một cách danh chính ngôn thuận. Ngưng lại dây nát, trọng chợt nhớ ra. Hôm nọ chú dẫn tôi do hỏi về tiến sĩ Gro, hút cho tôi biết tên tiến sĩ này là chỉ huy trưởng một cơ quan trong hệ thống CIA, đội danh Danh Corporation, trụ sở đặt tại Thái Lan. Chính tiến sĩ Gro đỡ đầu Pan Quang Đán cho thành lập khối dân chủ đối lập viên khủng diệm. Danh Corporation có chức năng điều tra rất sâu về chính trị, xã hội tại Việt Nam cùng các nước trong vùng Đông Nam Á. Tại miền Nam, họ tổ chức các đoàn, dân ý vụ, từ ấp xã đến tỉnh, thành, không lệ thuộc và các cấp chính quyền. Họ trả lương cao, chế độ thường động rãi, nhân viên người Việt hầu hết là loại có ít nhiều văn hóa, kiến thức, lớp trung niên chiếm đa số, hoạt động bí mật trong dân chúng. Công tác chính của đoàn dân ý vụ là điều tra đối tượng được chỉ định, loại có ảnh hưởng tại địa phương, thuộc cả ba phía cộng sản, quốc gia và trung lập. Mỗi nhân viên được cấp một bản yên sáng với hàng trăm câu hỏi, nhiệm vụ của chúng là nghiên cứu, điều tra và điền vào câu trả lời, với điều kiện chính xác, không biết thì bỏ trống, dành người khác bổ túc sau. Khi dịch giúp cho hút số bản tiếng Việt sang tiếng Anh, tôi cảm thấy bọn Mỹ như một lột trần đối tượng cần điều tra, giải phóng người chúng cần nghiên cứu, cả thể chất lẫn tư tưởng. Hàng triệu hồ sơ cá nhân như thế đã chuyển qua Michigan, tôn kém hàng triệu đô la chi phí cho công việc kỳ cục đó. Hút giải thích người Mỹ đến với đồng minh Việt Nam bằng sự hiểu biết từng người Việt Nam như vậy mới có thể công tác, gắn bó lâu dài. Nhưng Hút thú nhận, việc làm của chúng bị anh em ông Diệm phản ứng, lén lút cho tay trần phá phách khá quyết liệt, nhất là sau khi ông Nhu biết rõ tiến sĩ Goro và bọn Hút đỡ đầu bác sĩ Phan Quang Đán. Tôi lấy làm ngạc nhiên hỏi lại, người Mỹ ủng hộ ông Diệm nắm chính quyền, bây giờ lại đỡ đầu ông Đán đối lập ông Diệm, là có ý gì? Hắn nói... Hoa Kỳ ủng hộ ông Diệm hoặc giúp ông Đán đối đầu ông Diệm để chứng tỏ ở miền nam Việt Nam này hoàn toàn có tự do dân chủ. Đó là thế mạnh của chính những quốc gia chúng Cộng sản độc tài. Chẳng uống cạn ly cà phê, cùng bú đốt thêm điêu thuốc, anh tiếp. Câu chuyện của Tên Hút Đội nhóm thân Pháp hội họp tại khách sạn Caravel đòi chính phủ thực thi dân chủ mở đồng đội các cho các chính đảng quốc gia tham dự khiến Ngô Đình Du càng căm tức chứng những hoạt động chống phá của bác sĩ Đán của Trần Văn Hương nhưng chưa dám mạnh tay đàn áp. Tổng thống Mỹ Eisenhower gửi thư điện cho ông Diệm chưa vui quá trầm sau vụ ông bị ám sát hồ tại ban biên thuật lại rất đúng lúc vụ tổng thống phi luật Tân mà sai sai ngộ nạn khi trước phi cơ chờ ông ta nổ tung trên không phận đảo Cebu ngày 17 tháng 3 năm 1957 trong khi đó tổng thống Pháp De Gaulle tuyên bố trước báo chí về quan điểm của Pháp đối với Nam Việt Nam nên thực hiện đường lối trung lập, làm cho người Mỹ lẫn ông Diệm phải điên đầu, tình hình đặc đối phải không chú. Có chi mà đặc rối, để nghe, tôi tin rằng sẽ đồng ý với nhận định của tôi. Mỹ và ông Diệm nhất trí trên lập trường trung cộng sản một bên chi đô la không dè xèn, một bên không đương tay trong quốc sách tố cộng diệt cộng. Cả hai bên lại thêm một điểm đồng nhất, chống chủ trương trung lập theo chiều hai ông hoàng Phuma ở Lào và Sihanouk ở Campuchia bộ ăn rán điệp miền trung những bộ thanh toán ở sài gòn và mới đây cái chết bí ẩn của linh mục khuê chỉ là đòn phủ đầu của ông diệm ông nhu lấy đó thay lời đáp lễ tổng thống đờ gôn vừa tuyên bố ủng hộ đường lối trung lập tại nam việt nam phía mỹ caia đã đi một bước trước ủng hộ những người thân pháp thành lập khối dân chủ giao cho bác sĩ phạm quang đáng đứng ra tập họp khối này thu hút cá Mau tập đoàn dân sĩ Bắc kỳ điển hình như nghiêm xuân thiện đặng văn sung đinh xuân quảng hoàng cư thủy vân vân chúng ta nhìn vào đấy thấy ngay màu sắc quen thuộc của những bộ mặt quan trường tàn dư trong chế độ thuộc địa pháp hồi tụ tất cả đang say xưa ngắm luồng ánh sáng dân chủ tự do kiểu mỹ ao tưởng một chế độ lớn đảng tại miền nam sẽ hình thành đến mất cảnh giác cia đã lùa họ vào một mẻ lưới thần kỳ đúng như lời hus đã nói với anh cần chi phải ám sát giết người kiểu ông vô để mang tiếng xấu dùng bạo lực thông qua pháp luật danh chính ngôn thuận hơn rõ ràng cia không chỉ khuyên kích số tay chân thân pháp còn sát lại tự do công khai đối lập chính phủ ông Diệm mà còn chi tiền ủng hộ rất tích cực để nhằm đạt mục đích gì? để miền Nam này có dân chủ tự do thực sự không đâu? CIA đã dùng một viên đạn bắn xuyên hai con chim một lúc. cái chết bí ẩn của tổng thống Thụy Luật Tân vừa rồi đã làm ông Diệm rung mình xanh mặt buộc phải ghi lại lời từ chối cuộn tài mới đây và yêu cầu của tổng thống Eisenhower dành cho hạm đội Mỹ toàn quyền sử dụng vùng biển Cam Đan và Sư Mã lập căn cứ quân sự. Ông Diệm càng lo lắng hơn khi CIA sử dụng nhóm ông đán, giống như tập đoàn Marcos ở Phi đã sẵn sàng chấp nhận mọi điều kiện của Mỹ đổi lấy vị trí nguyên thủ quốc gia, không lâu sẽ thay Tổng thống Massachusetts vừa qua cố. Trước khi thế bị OF, ông Diệm phải suy tính thiệt hơn trước khi qua Mỹ họp mặt với Tổng thống Eisenhower sắp tới. Muốn tồn tại, ông Diệm lại cần phải bám chặt Mỹ hơn, không có con đường nào khác. Về phía bác sĩ đáng cũng vậy, anh thấy đó. CIA hoàn toàn chủ động, vừa uy hiếp ông Diệm vừa nắm gọn nhóm thân pháp trong tay, cần nuôi hay cần diệt chỉ là vấn đề thời gian và nhu cầu mà thôi. Trọng chăm chú lắng nghe, đôi lúc gật cù biểu lộ sự tán đồng, cuối cùng anh tiếp lời vũ. Nghe chú phân tích, tôi thấy đường tình hình đóng hơn và phải công nhận trong vụ này, CIA quả là cao tay thấm hiểm. Đúng vậy, chúng ta hãy chờ xem. Đồng hồ treo tường điểm bảy tiếng, trọng đứng lên. Sáng nay tôi có buổi lên lớp phải đi thôi, còn chú hôm nào mới qua tổng nhà an ninh nhận việc? Hôm nay luôn anh ạ. Tiến trọng buông quanh ngay lại với suy nghĩ về nhiệm vụ mới vừa được trung tâm chấp thuận cho anh qua tổng nhà an ninh với Đỗ Mậu. Cố vấn Ngô Đình Nhu điện thoại cho bác sĩ Tuyến yêu cầu biệt phái Lê Nguyên Vũ qua tổng nhà an ninh quân đội theo yêu cầu của đại tá Đỗ Mậu. Biến biết đó nhu cầu của các nhân đốn màu đang lưng lử muốn giữ anh bàn học cũ của mình ở lại giờ có lệnh của ông nhu đang phải làm quyết định thuyên chuyển vũ qua bộ quốc phòng ngay sau đó tuyến mời vũ đến báo tin bớt bát đỡ tiếc phải để anh sang giúp đại tá đỗ màu vì có lệnh của ông cố vấn không cưỡng lại được nhưng qua đó anh vẫn có điều kiện giúp tôi trong trường hợp có việc liên quan đến quân đội vũ nhận lời chỉ với chủ tịch phong trào nguyễn thiểu thì quả là đột ngột thì đpung cho coi quyết định, hắn đầu rĩ ra mặt. Anh bỏ tôi sao? Sao anh tôi mất đi một nửa thân thể rồi, còn nặng hơn bị quẻ quạc. Vũ Trung cảm với mối chân tình của Thiểu. Chính tôi cũng bất ngờ, đây là lệnh của ông Như, anh Tuyên hứa sẽ tìm cho anh một nhân vật khác thế tôi." Thiểu lắc đầu quậy quậy. "Đâu phải tôi cần ngươi, ngoài anh ra chẳng có kẻ nào thay thế được, chúng mình hiểu nhau và đã mến nhau, phải không anh Vũ?" Nhưng đi đâu thì anh cũng lưu ý đến tôi đâu nghe, tôi sẽ dặn đồng chí thủ quỹ xuất 100.000 truyền vào ngân khoản của anh cùng với lương tháng gọi là chút tình nghĩa của phong trào còn mới tăng nữa mới hết nhiệm kỳ, anh vẫn giữ nguyên ủy viên chấp hành cho đến ngày bầu lại. Vũ mỉm cười, không chút khách sáo, sự kiện nhận việc bàn giao đã diễn ra trong 3 ngày trước đây, hôm nay đại tá đô Mậu tổ chức buổi họp mặt đông đủ các sĩ quan trong tổng nha chỉ với mục đích giới thiệu người phụ tá của mình. Vũ quẹo xe vào đường Nguyễn Bình Khiêm hai hàng cây xa cửa bên lề tạo cảnh tươi mát cho khu phố yên tĩnh nhất trong khu vực. dừng xe trước cổng chờ tư lính gác đến gần, vũ nói kiệu ra lệnh. báo sĩ quan trực, tôi ở bên sở nghiên cứu phụ tổng thống, sang tiếp kiến đại tá tổng giám đốc. tuân lệnh. chỉ một phút sau, cây chắn cổng sơn hai màu trắng đỏ đã dương cao, một cánh tay quát dài đã hiểu, vũ cho xe vào cổng chính, cánh phòng họp đồng thanh thang. Trung uy sĩ quan cận vệ của Đỗ Mẫu đứng vú ngang bên cửa, hướng dẫn anh vào trực kế, đặt bên cạnh bàn chủ tọa còn chúng rành sẵn. Vú liếc mắt qua cử tọa, khoảng 20 sĩ quan quân phục chính tề, những cặp mắt tò mò hướng về phía anh, trong bộ đồ cam lê xanh nhạt, vú có vẻ lặc lõng cạnh đại tá Đỗ Mẫu với đủ quân hàm, quân hiệu óng ánh vàng danh. Đại tá Mẫu tươi cười bắt tay vú và trình trọng giới thiệu với các thuộc viên. Tôi xin giới thiệu ông Lê Nguyên Vũ, phụ tá bác sĩ Trần Kim Tuyến, sự nghiên cứu phụ tổng thống. Theo quyết định của văn phòng ông cố vấn, ông Vũ được trưng tập vào hàng ngũ quân đội. Bộ quốc phòng tuyên truyền qua tổng nhà an ninh làm phụ tá cho tôi kể từ ngày hôm nay. Chỉ với danh xưng sự nghiên cứu phụ tổng thống đã làm cho cử tọa lặng xuống mấy giây, rồi mới có chẳng vỗ tay chào mừng theo thông lệ. Bộ nghĩ đại tá màu khá thế gì tạo sự bất ngờ, không chịu thông báo trước cho số thuộc viên càng khuôn ngoan hơn, không nêu cấp bậc quân nhân đồng hóa của vũ, mà chỉ sử dụng chức vụ phụ tá của tuyến chuyển sang phụ tá của ông ta, giành cho vũ phần quyền lực bí ẩn sau cái danh xưng đã từng làm cho nhiều người bị nể. vũ khẽ cúi đầu chào trung đối tư tốn cùng lúc theo đối màu ngồi xuống ghế. anh cảm thấy sự chuyển biến cao mau của những ánh mắt tò mò soi mói mới đây giờ đã tỏ vẻ thân thiện đó rồi. đối màu vẫn giữ nguyên nụ cười cởi mở. các trinh hiếu thần mến Vì nhiệm vụ công tác đặc biệt, ông Vũ sẽ không phải bận quân phục, không đeo quân hàm, nhưng từ nay và lâu dài sẽ là sĩ quan chỉ huy của cơ quan chúng ta. Để tiện việc hợp tác, tôi xin giới thiệu với ông phụ tá, các sĩ quan chỉ huy phòng, ban thuộc Tổng Nha. Mẫu đưa bàn tay lật ngửa hướng đến từng người về trinh trọng. Thiếu tá Độ, Tránh Văn Phòng, Thiếu tá Kính, trưởng Phòng Phản Gián, Thiếu tá Thinh, Phụ trách Điều Phương Quân và Quân Gốc Giao Phái, Đại úy Đạt. Trường phòng siêu tầm, đại úy Hải, trường phòng khai thác, đại úy Tăng, giám đốc sở an ninh quân khu thủ đô, đại úy Mai, phụ trách an ninh không quân và phi trường Tân Sơn Nhất. Vũ đi đến, bắt tay từng sĩ quan đều lộ vẻ hân hạnh, với nụ cười ánh mắt trao nhau hàm chứa một thứ hẹn. Đặc biệt khi bắt tay thiếu tá ta Nguyễn Văn Thinh, cháu vợ tướng năm lửa, người đã có công làm đội tuyến cho an ninh trong hàng ngũ quân lực hòa hảo, môi giới đưa vợ chồng xóa về đầu. Mặt hắn cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Vũ. Bố lúc này với chức quyền chung hoàn lên tinh, anh không chút nghĩ ngại khi tin rằng hắn không biết nhiều về mình như loại thành nam văn thú. Đieng với tình, bố đã thân mật bố vai hắn cười già là. "Chúng mình đã biết nhau rồi nhỉ, lâu mới gặp lại, quả đất vốn tròn đến đầu cũng đụng đầu thôi." Thành rể giật mỉm cười ngó Vũ với vẻ cầu thân, buổi giới thiệu ra mắt làm quen qua mau, để tám mẫu bởi các sĩ quan trở về nhậm sở. Ông đã kéo vốn vào phòng tổng giám đốc gần đó, vừa ngồi xuống ghế, mẫu vui vẻ. Ông đã bàn giao hết công việc bên bác sĩ tuyến đổ chứ? Ông tuyên có ý kiến chi không? Vũ trầm rãi đốt thuốc, mậu vừa trao mời. Vâng, tôi đã bàn giao xong, đứng bên phong trào vì chưa hết nhiệm kỳ, có lẽ em mỗi tháng phải qua họp ban chấp hành, vậy thôi ạ. Để giữ thế chủ động hơn, Vũ bảo đề và sự tuyến có truyền lời của ông cố vấn chính phủ báo lại với đại tá suốt việc liên của sở nghiên cứu cũng là của phòng cố vấn nói chung yêu cầu bên an ninh quân đội chúng ta lưu ý trợ lực vâng tôi xin nghe đây sau khi quân đội pháp rút đại úy thanh tùng người thân tín của thiếu tá savandi liên hệ với sở nghiên cứu xin ở lại việt nam thanh tùng đã đem cả hệ thống mua bán thuốc viện của phòng di pháp khá quy mô nhiều lợi tức hiến cho văn phòng cố vấn Ông cố vấn giao cho bác sĩ tuyến trực tiếp điều hành, những bên ngoài vấn đề Thanh Tùng đang mặt hoạt động coi như một tổ chức bất đắc pháp của phòng nhì còn tồn tại chưa bị phát hiện. Tổ chức gồm ba bộ phận: bộ phận đi gom hàng, bộ phận vận chuyển và bộ phận tiêu thụ. Thức tiện từ vùng ba biên giới và Từng Lào đưa về tập trung tại tỉnh Bắc Xế. Tại đây có chỉ ruột của đại ủy kỳ, bà Nguyễn Thị Lý làm đại diện và trên 10 nhân viên của bác sĩ tuyến cứ qua trợ lực bộ phận vận chuyển hàng từ bắc xế về tân sơn nhất đó có đại úy đô khắc mai phụ trách an ninh phi trường lo chuyển giao sang chợ lớn cho lý cương thường gọi là lý sáng sáng một thượng lão bí ẩn làm cố vấn cho các bang trưởng người hoa đứng đầu bộ phận tiêu thụ thuốc phiện được đưa một phần qua hồng kông bằng tàu buôn và phân phối trong hai năm ngàn tiệm hút được phép riêng của văn phòng cố vấn cho mở bí mật từ hơn một năm nay tại sài gòn trở lớn và các tỉnh miền nam hội con bảy viện chỉ có trên dưới mười ngàn tiệm thường lão họ lý đã cầu khẩn với cố bến Ngô Đình Du và bảo đảm giữ bí mật bao thầu riêng tiền thuê rạp quỹ đen 2 triệu rưỡi mỗi tháng chưa tính tiền thuốc phân phối thu cả trăm triệu mỗi kỳ trước đây đại úy thanh tùng tự đứng đàng ngoại giao với tướng Mai Hữu Xuân nhưng bây giờ với đại tá là việc trong nhà không còn vài dâu díu nên bác sĩ tuyến giao cho tôi báo trình đại tá để được sự giúp đỡ tích cực hôm qua Bà si tuyến đã cho gọi Lý Cương đến gặp tôi để giới thiệu làm quen theo yêu cầu của anh ta Tôi hứa sẽ dẫn trình đại tá một ngày nào đó tùy đại tá cho phép Lý Cương trực tiếp nhờ tôi truyền đến đại tá một đề nghị Xin được đóng góp vào quý mật của Tổng nhà An ninh bằng hai lần xuất tiền đại quyết Thanh Tùng đã biểu riêng tướng Mai Hữu Xuân Tôi có hứa để xin ý kiến đại tá rồi trả lời sau Đó là việc thứ nhất Độ màu có vẻ quan tâm đến vấn đề vũ trình bày vẫn còn là bí mật đối với ông ta Còn việc thứ hai. Vâng, Butler cứ đút điều thuốc để suy nghĩ đến việc gặp gỡ Thiếu tá Thành bất ngờ vừa rồi, cần phải ngăn chặn những bất lợi nếu có. Và duy si tuyến đề nghị đại tá chú ý đến số sĩ quan dưới quyền Thưng Xuân còn giữ lại làm việc. Thiếu tá Thành, tôi đã biết trong thời gian làm phụ tá cho Tổng trưởng Nội vụ Huỳnh Văn Nhiệm, từng gặp gỡ bên văn phòng tướng Trần Văn Soái và một lần đi kinh lý tại Cái Bồn. Theo ý ông cô vấn chính phủ, vấn đề thêm giúp việc đại tá hắn tỏ ra trung thành trong việc kéo vợ chồng xoái về hàng, biết đó số sĩ quan binh lính, giáo phái còn hữu dụng, bản chất hắn thật thà, không phải là người của tương xuân, cũng không phải là tay chân của pháp, xin đại tá chu cố. còn đại ủy Đô Khắc Mai, đại úy Trần Văn Thăng, gốc là người của phòng dị pháp, thân tín của tương xuân, nhưng vì cả hai có liên quan đến tổ chức mua bán thuốc phiện mà văn phòng cố vấn cần duy trì để gây quỹ mật dồi dào cho công tác đặc biệt, yêu cầu giữ họ lại vừa để ban đặc ân. Vừa trực tiếp quản chế Vâng bác sĩ si tuyến chỉ nhờ tôi Chuyển đến đại tá hai việc này thôi Đố mẫu cười chua chát Từ ngày tôi nhận nhầm sở Chúng ta Đinh xuân Thung Giám đốc nhà nhân viên Bộ Quốc phòng Đã cùng tôi giải tỏa hết kết tập đoàn cuối cục Của tướng Xuân Vốn gốc là dân đơ bê của Pháp Tại tổng nhà chỉ còn dám ba người Đúng như bác sĩ si tuyên nhắc đến Chúng ta cứ giữ lại Chính tôi phải nhờ ông lưu ý tới họ Giúp tôi còn vấn đề buôn thuốc viện lậu của ông nhu, tôi đã nghe anh em trong nhóm tâm huyết đề cập tới, nhưng chẳng có bằng cứ gì. lúc này mới rõ ra. ông nghĩ coi, chúng tôi đang quyền đem tâm huyết, sức lực xây dựng chế độ, trung thành ủng hộ ông diệm, bảo vệ miền nam không sao vào tay cộng sản. trong khi đó ông nhu, ông cần chỉ lo thu vén cho quyền lợi riêng của gia đình, của cá nhân mình. ngoài chung, ông cần cùng tay chân vơ vét, công khai buôn lậu, thẳng tay giết người để tranh chấp độc quyền thị trường ấc mng báo vương xây lăng tẩm mộ phần chếm đất của dân làm dinh thự trong này bao nhu tập hợp các bà vợ của những nhân vật có thế lực buôn ngoài tệ hồxo toàn vàng bạc đội danh hội phụ nữ lên đới ông Nhu ngoài việc tổ chức buôn bán ma túy còn dùng tên Lê Quang Tung, cao Xuân Vĩ và mã Tuyên tổ chức nào thanh niên Cộng hòa l lớn đặc biệt bọn này né lút cho mở sòng bạc mở chỗ bán dâm bất cứ việc gì làm ra tiền bạc chúng đều không bỏ qua hai anh em ông nhu đang bôi đen chế độ cộng hòa, xóa bỏ danh vị chi sĩ cách mạng, huy hiệu tiết tước tâm hư của tổng thống diệm. chúng ta quyết tâm bảo vệ ông diệm chỉ vì ông không có gia đình riêng, không có nhân khoản riêng ở ngoại quốc, không có cả nhà riêng, trừ tòa nhà ông cha để lại ở phú cam mà ông có đó là nơi sống ở và chết chôn. người ta không thể bêu xấu ông diệm nếu không có việc làm tồi bại của hai người em ông. phần chúng ta không cho phép đồng lõa với ông nhò trong vụ buôn bán ma túy khi luật pháp cốm đoán mà luật pháp do chính các ông ấy đã ban hành. Đội màu dẫn đến tím mặt, ông ta dập nát màu thu hút giờ và gạt tàn, ngước cầm mắt nhìn vũ, lòng mắt ban đỏ ngang rộng. Ông giúp tôi bằng cách nào đó, kín đáo bí mật giải hết hệ thống mua bán ma túy của lao ta, trước sau những hành động bình thường cũng lộ ra ngoài. Khi đó chúng ta chỉ còn cách đeo mặt nạ để tránh dân chúng thủy nhủ. Vu ngâm nghĩ giây lát, cố ý chờ đỗ mậu bình tĩnh lại. Anh chậm rãi. Không hẳn quần chúng chưa biết, mà người ta đã nghe thấy lâu rồi. Quần chúng dầu tai mắt, họ chăm chú từng bước đi của chế độ, của tổng thống, nhất là ông Nhu và ông Cần ở ghế. Nhóm đảng phái đối lập còn quan sát kỹ hơn, soi mói những sơ hở, những hành động mờ ám để phàn tuyên truyền, làm mất lòng tin của quần chúng, kéo dân về phía họ. Có điều họ chưa dám làm mạnh, dân chúng chưa dám lên tiếng công khai. Côn sợ quyền thế, sợ bạo lực. Việc ba Sĩ Tuyến nói thực với đại tá chỉ một vụ mua bán ma túy vì có liên can đến số sĩ quan quân đội, nhằm khuyên cáo đại tá tránh đụng chạm đến họ, vậy thôi. Con biết bao công việc không liên can đến quyền hạn của an ninh quân đội, Bá Sĩ Tuyến không cần thông báo. Ngay đến vụ ma túy cũng vậy, đã có tổng nha công an bí mật bảo vệ mấy chục ngàn tiệm hút an toàn tự do hành nghề. Tổng nha hải quan truy trời việc vận chuyển hàng tấn thuốc xuất sang Hồng Kông bang tấn khác từ chỗ lớn đưa về các thành phố, thị trấn, tỉnh lỵ khắp miền Nam này. An ninh quân đội chúng ta không có nhiệm vụ về dân sự, về trật tự xã hội, càng không có quyền can thiệp công việc của công an, quan thuế. Với đại tá nghĩ coi, tôi có thể làm gì để giúp đại tá chúng lại họ được? Càng không làm được khi ông cố vấn chính phủ hiện đang đạt tới đỉnh cao nhất của quyền lực, dù không có một điều khoản nào trong hiến pháp nói đến chức vụ này. Thể đối màu im lặng trong chú lắng nghe. Nét căng thẳng trên vườn trán của ông ta vừa rồi đã trùng lại, vũ tiếp. Ông Nhu, ông Cần đang tiến hành hàng loạt công việc vì quyền lợi riêng tư, đang làm xóa mòn nền tảng của chế độ, uy tín của Tổng thống. Đại tá lo cạn trở một việc chưa phải là chủ yếu, rất có thể bị cả bộ máy khổng lồ quyền lực đè bẹp, không chỉ hại riêng phần đại tá mà là hại chung sự nghiệp của toàn nhóm. Theo thần nghĩa của tôi, đại ta nên tập trung trí tuệ cho đại sự mới đúng. Buổi dương mình thế lại gần phía mẫu thấp giọng. Trước khi qua đây, anh Tuyên có nói nhỏ với tôi, Tổng thống đã bàn riêng với ông Nhu, cứ đại tá làm bí thư Đảng ủy quân đội, cấp Đảng ủy này trước đây không có. Ý của ông Tổng là phải nắm chắc quân đội, chỗ dựa cơ bản nhất của chính phủ, người mà Tổng thống có đủ tin cậy giao trách nhiệm bậc nhất này, không ai ngoài đại tá. Quan điểm của Tổng thống có khác với ông Nhu, ông Nhu cho rằng Đảng Cần Lao chỉ để sử dụng như một công cụ và ông đã đạt được đúng ý đồ đó. Tổng thống Cự Đại Tá làm bí thư Đảng ủy quân đội, chẳng có gì nắm quan tâm khi ông ta đã nắm chặt từng cá nhân, các tướng lãnh trong tay nên để vui lòng ông anh, ông không phản đối. Đôi màu cô trai dấu nỗi mừng đột ngột thiên đó trong ánh mắt bằng cách đốt thêm điều tức mới, trong khi vẫn lấy lại tư thế ngồi ngay ngắn, cao giọng. Theo tôi, với vị trí bí thư Đảng ủy toàn quân, dù là hữu danh vô thực Nhưng vẫn có giá trị nhất định cho tiếng nói của đại tá có trọng lượng đối với các cấp chỉ huy quân đội, kể cả hàng tướng lãnh. Đây là thời cơ giúp đại tá tiến mau, tiến đến gần mục đích hơn, kể cả toàn nhóm tâm huyết của chúng ta. Đố mộ rẻ rạt Nhưng, theo ông, bà sĩ si tuyến đã được người ta đánh giá là trung thành nhất của ông Nhu, tại sao có ý chuyển tin bí mật có lợi cho tôi qua sớm như thế? tôi đã cùng tác viên tiến khi ảnh mới làm thư ký riêng của ông nhu và trước đó hai chúng tôi đã cùng hoạt động trong tổ chức sinh viên hòa bình tại hà nội anh ta hiểu tôi cũng như tôi hiểu anh ta bố cố ý nhấn mạnh nên không nói lối thông thường chúng tôi hiểu nhau san tính chậm lẹ sâu sắc khá bén nhạy để nắm bắt thời cơ anh tiến nhiều ông nhu hơn ai hết ông nhu không tin ai ngoài tin ở chính mình ông sẵn sàng loại bỏ bất cứ người nào dù là công sự viên trung thành đắc lực khi cần giữ bí mật cho riêng mình Một đôi khi anh Tuyến cố ý tiết lộ với tôi về việc xa xôi. Tôi hiểu. Gần đây có hai việc đã làm sợi dây từng thắt chặt giữa họ bị chùng giãn. Việc thứ nhất, ông Nhu phát hiện anh Tuyến có liên lạc riêng với đại tá Cồn Bài, viên chỉ huy CIA, không ưng chịu ông cố vấn, nhưng ông ta chỉ im lặng một cách đáng sợ. Anh Tuyến đã ý thức được sự nguy hiểm đó. Việc thứ hai, chị Tuyến cũng có đồ sắc đồ tài nhưng ngửa so với bà Nhu, cùng ở trong hàng lãnh đạo phụ nữ Liên Đới nhưng đã chống lại bà cố vấn chủ tịch lợi dụng danh nghĩa hội để tổ chức làm kinh tài buôn lậu cho riêng cá nhân dư luận cho là bà hai ghen tị kiểu đàn bà số phụ nhân khác hè nhau chạy theo bà nhu cô lập chị tuyến chỉ có giữ địa vị cho các ông chồng không quan tâm đến sai đúng quyền lợi sở dĩ chị tuyến dâm hỗn với bà nhu vì chị ta tin vào quyền lực của ông chồng đang được seya bảo trợ mà seya bây giờ là nhóm côn bài đang bất bình với vợ chồng ông nhu hay vợ chồng anh tuyến hơn lúc nào hết phải chấp nhận đang ở thế ngộ trên lưng cột còn về phía mỹ có thể đại tá ở pháp nhìn qua bên mỹ rõ hơn tôi từ Sài Gòn hiểu được họ khó hơn nhiều đảng dân chủ đang ở thế mạnh so với đảng cộng hòa của tổng thống đương quyền tình hình chính trị có thể đổi thay ảnh hưởng tất nhiên đến chính sách đối với miền nam Việt Nam sắp tới trước mắt cặp bài trùng đại sứ Diem Brou và đại tá Seaculbay vừa qua thay thế đột nhiên nhóm phản quang đảng hoạt động chống đối mạnh hơn Bác cang đây là một trách cảnh cáo thế nhi ông Du, trong khi đó, cơ quan mật vụ của anh Tuyến không tỏ thái độ phản ứng nào. có gì trùng hợp đây, cũng dễ hiểu thôi, tôi nghĩ thời cơ có nhiều thuận lợi đang dành cho đại tá. Đôi mẫu nọ đó sự phấn khích hiện rõ trên mặt Vũ, đôi mắt long lanh ẩn sau cặp kính gọng. Ông có thể phân tích sâu hơn thế nào là thời cơ thuận lợi? Vũ tự Tốn rút thuốc trầm hút, có ý buộc đối mẫu chờ đợi dây lát. Nếu đại tá củng cố được mối thân tình với bác sĩ tuyến, mở quan hệ thân thiện với phan quang đán, dựa vào ý đồ của CIA giành thế chủ động, trong khi chính quân bài đang muốn loại bỏ khối óc bướng bỉnh của ông nhu đã khỏi cái đầu của tổng thống diệm, đại tá sẽ tạo thời cơ tác động giành lợi thế về phía mình. quả là cao kiến. vâng, tôi có thể kết tình cảm tốt hơn với ông tuyến, nhưng kéo ông ta về phía chúng ta thì khó. Còn với bác sĩ Phan Quảng Đán, hiện đang ở thế đối lập, tôi lấy danh nghĩa gì để cảm hóa, chừng họ thành bạn được nhỉ? Theo ông, tôi phải làm gì để đạt được mục đích đó? Đại tá không tự làm được, tất nhiên, phần tôi lại có điều kiện giúp đại tá đấy, liên lạc với bác sĩ Tuyến, qua lại tiếp xúc với nhóm đán. Nếu là đại tá, ông Nhu sẽ đặt vấn đề ngay, nhưng với tôi lại là việc thông thường của nghiệp vụ tình báo. Đại tá thấy đúng như vậy chứ? đôi màu đứng bật lên đi lại cành vũ anh lịch sử đón nhận bàn tay ông ta cả hai siết mạnh ngó thẳng vào mắt vũ màu với vẻ nghiêm túc cả cụ trưng cụ liêm khán ngợi ông quả là sạc đáng ông xứng với nhiệm vụ tham mưu của nhóm tầm huyết chúng ta đáng mừng chúng mình phải uống chút gì nào Mậu mở mờ cánh tủ kề gần đó lấy chai rượu khai vị ông ta chỉ dành đãi khách thân tình nót đầy hai ly nhỏ mười vũ cùng uống nét vui lộ trên mặt nào xin chúc mừng sự công tác của chúng ta tốt đẹp mãi mãi vâng xin nhớ lời đại tá cả hai uống cạn vũ tiếp lời việc tôi nhận làm cũng có nhiều phức tạp trong khi tay mắt của ông vô luôn luôn đình đập khắp nơi yêu cầu đại tá cho kỳ đó và bản phân công nhiệm vụ giao cho tôi hai việc một là liên lạc với các cơ quan bạn sự nghiên cứu tổng nhà công an vân vân để phối hợp hoạt động hai là tiến hành nghiên cứu về các tổ chức đảng phái đối lập thân pháp với nhiệm vụ được giao, tôi sẽ cố thể hợp pháp, tôi tin kế hoạch sẽ thành công. tôi hiểu và chịu trách nhiệm bảo vệ ông bằng danh dự của tôi, ông vũ à, tôi lệnh ngay cho thiếu tá đổ thi hành đúng theo ý ông. bác sĩ tuyến điện thoại châu Vũ từ 2 giờ trưa, báo tin hai vợ chồng anh ta sẽ đến nhà đúng 6 giờ chiều, đòi anh cho họ ăn cơm tối có chuyện cần bàn. tuyến nhắc lại đó là chuyện gia đình, có thể ở lại khuya mới về qua điện thoại với cách nói tự nhiên của tuyến không có vẻ quan trọng. Vũ nhận xét, chắc không phải chuyện gia đình anh ta, với chuyện gia đình của ai. chưa lý giải được, bố đã vội điện thoại cho Ninh Đà nhờ cô em nuôi đặt cho bữa ăn bốn phần tại nhà hàng bên chợ lớn. thông thường, Vũ vẫn nhớ Ninh Đà làm cách đó mỗi khi có khách ăn cơm tại nhà. vợ tuyến thích nhất ăn cơm tàu, bố còn nhớ vài món ăn mà chị ta thưởng khen, nên anh không quên nhắc Ninh Đà chú ý làm vừa lòng khách quý. Cô em nuôi vui vẻ nhận nhiệm vụ, nhưng nhọc nhẽo đòi về có điều kiện cho nàng đến phục vụ thay thế người của nhà hàng. Vũ cười, chấp thuận, báo trước Vinh Đình Đà, trong bốn phần ăn đó đã có phần của chính nàng, có tiếng hứa ngạc nhiên của cô gái trước khi tắt máy. Vũ chưa nói Vinh Đình Đà khách mời là ai, nhưng nàng đã quen một số người thường đòi được đến nhà ăn cơm với người anh nuôi độc thân, trong số đó có vợ chồng bác sĩ Tuyến, Đình Đà đã nhiều lần tiếp xúc với họ. Có điều, vợ chồng Tuyến cũng như mọi người, quan hệ thân mật với Vũ, đều hiểu lầm về mối quan hệ giữa anh và cô em nuôi. Ninh Đa được anh căn dặn cả hai đã im lặng không hề thanh minh. Theo Vũ, đó là điều kiện thuận lợi nhất trong giai đoạn hiện nay, như trường hợp Ninh Đa đã nhờ đó giải quyết được khó khăn vừa rồi. Sau 6 tháng về Mỹ rồi trở lại Sài Gòn, Conan đã được thăng trung tá cùng với đại tá Côn Bài, chỉ huy tổ chức CIA tại đây. Hắn gặp lại Ninh Đa mời nàng cũng đi Đà Nẵng một tuần, nên nàng dứt khoát từ chối, lấy cớ là người trong sắp cưới không cho phép. Cô nên gặn hỏi, đoán mò là Vũ, nàng đã nhận liệu để rồi cấp tốc chạy qua nhận tội với anh. Vũ thông cảm hoàn cảnh khó xử của cô em nuôi, xác nhận cách ứng đối của nàng không làm hoen ố tình cảm trong sáng giữa hai anh em. Anh nhấn mạnh chỉ có lương tâm của chúng ta, và những người bạn chân chính, anh đã nghĩ đến các đồng chí lãnh đạo mới đủ quyền phán xét mối quan hệ giữa hai người. Cô gái đã xúc động, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt biểu hiện một tấm hồn thanh thản, toát ra vẻ chân thành tiên cậy. Lâu lâu, nàng mới tựa đầu vào vai Vũ, thì thầm. Em sung sướng đừng làm em một người anh khác thường. Câu nói bất ngờ của Ninh Đa khiến Vũ giật mình. khác thường tức là không bình thường. Vậy nàng phát hiện được gì ở Vũ, anh chợt nhớ có lần chồng cũng đã phê phán tương tự. Chú Quả là người khác thường. Đành đằng cả hai biểu lộ lòng chân thành đối với Vũ anh không thể không kiểm lại bản thân một chiến sĩ tình báo đang nằm trong lòng địch cái gì đã tách biệt anh ra khỏi sự bình thường như mọi người anh tự nhắc mình cần giữ gìn hơn nữa về tuyến từ khi vũ chuyển qua an ninh quân đội anh ta tỏ ra thế nhỉ mỗi khi có công việc cần trao đổi với nhau tuyến không mời vũ đến cơ quan mình mà tự đến nhà tìm anh đôi lúc kéo cả vợ cùng đi sự thân mật gắn bó giữa hai người chặt chẽ hơn 5 giờ chiều Ninh Đà từ lái xe riêng chở hai giỏ sách đến trước, với và chai rượu đắt tiền, bánh và chai cây. Ninh Đà mỗi ngày thêm đẹp, tươi tắn với chiếc áo dài màu thiếu bông thanh nhã. Nàng cố ý không chạy theo phong trào mấy áo hở cổ kiểu bà nhu. Vũ Đỡ chiếc giỏ trên tay nàng, Ninh Đà vui vẻ hơn bao giờ. "Khách là ai vậy anh, em có mặt tiện không?" "Anh chỉ Tuyến, biết nhau cả rồi, cô em cùng dự vui thêm, có chi không tiện." Ninh Đào biểu môi, ông Trùng mật phục, việc gì liên quan đến ông ta đều bí mật ghê gớm cả, kể cả việc ăn uống. Vũ cười, cũng chỉ là thuộc viên của ông chủ cũ em thôi. Nếu anh không lầm, anh Tiến đã có lần nhận là đồng nghiệp với em phải không nào? Vậy còn khá đấy, nếu em là con em phu nhân thì anh ta dễ đâu được ngồi ăn cùng bàn với em vậy? Ninh Đào hứ lên định trách Vũ, tiếng còi xe đã vắng phía cổng ngoài em lo soạn phòng ăn nhé anh ta đón họ vợ tuyến quả còn trẻ đẹp so với tuổi 30 vẫn chiếc áo dài nền nếp kiểu cũ bướngngỉ tỏ ra thái độ không chịu xu định bà chủ tịch phụ nữ liên đới Trần lệ Xuân như hầu hết các hội viên Vũ nghĩ dư luận bình phẩm hai người phụ nữ này đang ngấm ngầm chống nhau vì canh tị tài sắc kẻ tám lạng người nửa cân chỉ đúng một phần theo chồng cho biết họ đối đầu nhau chính vì quan điểm của hai thế lực đỡ đầu bà dù tất nhiên giữa thế ông chồng, còn bà vợ tuyến đằng sau đã có các nhân vật tây nga quyền hành một vị giám mục vốn là cha linh hồn của bà ta che chở điền vũ anh biết khá đó hai ông chồng đều nề sợ vợ mình mâu thuẫn giữa hai bà vợ sẽ tác động không ít đến họ có thể từ đó phát sinh đạn nứt tình cảm gắn bó giữa nhu và tuyến đây là vấn đề vốn quan tâm nhiều hơn vợ tuyến tự lái chiếc fiat tiền tuyến không sử dụng xe của ông ta với tài xế như mọi lần tới nhà vũ anh nghĩ đến điều gì đó bí mật họ cần trao đổi với anh đã quá quen thuộc không còn giữ khay sáo hai vợ chồng tuyến vui vẻ siết chặt tay vũ theo anh vào phòng khách ninh đa đa chào khay đồ uống trên tay vừa tuyến thân mật nhẹ kéo nàng ngồi sát cạnh mình ninh đa chăm sóc anh vũ chu đáo quá đấy nhé bao giờ nhờ chị lo toan đám cưới cho nào để tránh câu trả lời quá khó ninh đa viện cớ em phải xin phép đi lo bàn ăn đón nhà hàng đưa đồ lại lát nữa em mới hầu chuyện chị được. Bờ tuyến bố vai cô gái cười thật tươi. Em cứ tự nhiên, câu em chỉ được ăn cơm tàu thì không nào. Dạ, em còn nhớ những món nào chị ưa thích nữa cơ. Còn lại ba người bủm mời khách nâng ly, tuyến bảo đề ngay. Hồi trưa chị nhiêu tìm tôi, giao giải quyết gấp cho chị một việc trong gia đình. Nhưng trong ngày mai tôi phải đi theo tổng thống xuống miền tây, tôi định giao lại cho Lê Thái thế tôi. Chị Nhu không chịu, gợi ý nhờ đến anh, chị ấy tin tưởng anh nhiều lắm. việc chi về anh? Tôi phải tóm tắt kề đầu đuôi để anh nắm được vấn đề đã nha. Tuyến ngừng lại, nhập lì điệu khai vị trong khi vợ Tuyến có vẻ không mấy quan tâm, lỡ đạn ngắm nhìn bức tranh sơn dầu trao tường vé cảnh bình minh trên hồ hoàn kiếm. Chị gái của chị Nhu, Trần Lệ Chi, là vợ anh Nguyễn Hữu Châu, anh biết chứ? Tất nhiên, anh Châu, Bộ trưởng Phụ Tổng thống, tôi đã tiếp xúc vài ba lần tại nhà ông Võ Văn Trương, còn bà ta tôi chỉ nghe danh chưa được gặp. Hai anh chị xung chung đã 5, 6 năm nhưng không hoàn toàn hạnh phúc, vì mỗi người có quan điểm xung riêng. Anh Châu xuất thân từ gia đình nho giáo, tuy theo học Tây nhưng vẫn giữ nề nếp gia phong bảo thủ, ngược lại, chị chị từ nhỏ sống với ông bà Trần Văn Trương, hết tờ Pháp lại qua Mỹ, lớn lên học ở Paris, ít về nước chưa ảnh hưởng sinh hoạt Âu Mỹ, thích ăn chơi, giao du tự do, không chấp nhận sự gò bó chồng con gia đình. Vũ ngạc nhiên. Vậy mà họ cưới nhau được sao? Tuyến mỉm cười không dấu vẻ mỉa mai. Vì quan niệm muốn năng hộ đối, hai gia đình cố gắng ghép họ thành vợ chồng. Người ta tin tình yêu sẽ nảy nở trong cuộc sống chung, tính tình sẽ cải hóa khi có trách nhiệm rõ ràng. Đến lúc nhận ra cái lầm thì đã muộn nào danh dự, nào tai tiếng, hai bên đều cố gắng nhịn chịu, cố tránh những đời đàm tiếu. Cuối cùng anh Châu tự ái, không thể chấp nhận cuộc sống giả du kéo dài, đòi ly dị. những lúc này cả hai lại nằm trong hệ đại gia đình của tổng thống, chị Như cương quyết không cho phép họ ly hôn, tìm mọi cách thuyết phục anh Châu, kể cả bắn lời đe dọa chức bộ trưởng của anh do chính trị anh sắp xếp. Đi xa hơn, chị Như còn cấp tốc cho son tàu là hôn nhân, cấm ly dị, không để anh Châu thất khỏi đằng buộc. Trong lúc đang toan tính như vậy. Chị Lệ Chi bỏ nhà lên Đà Lạt Sống cả tháng với người tỉnh Một thanh niên Pháp Con lão chủ đồn điền Thua chị ta 10 tuổi Kêu mãi không chịu trở về Anh Châu xuất ngoại công tác một tháng Ngày kia đã về Chị Nhu cuống lên Sự anh Châu biết lấy cớ đưa ra tòa Chuyện vỡ lở Không chỉ riêng gia đình họ Trần mang nhục Mà cả bên phía Tổng thống cũng chịu tai tiếng Bằng cách nào cũng phải nhờ anh ngày mai Nội trong ngày thôi Đưa Lệ Chi về Sài Gòn Vũ thắc mắc Tại sao lại phải tôi nhỉ Ai đi gọi bà ta về mà chẳng được. Tuyến với giọng nghiêm túc, dự kín nội vụ tránh tai tiếng. Chị Nhu chỉ có thể nhờ tôi. Nhưng biết tôi bị kẹt công việc trong chuyến đi của tổng thống với anh, chị ấy tin tưởng ở tư cách có khả năng thuyết phục, lại không dính vợ con, đàn bà thọc mạch giữa lộ chuyện. Chị ấy đã biết anh trong vụ giúp đỡ buổi ra mắt còi phụ nữ Liên Đới. Đời qua chị Minh, vợ thiếu tướng Nguyễn Văn là cũng hoạt động bên phong trào với anh, từng khen người anh với anh chị Nhu chị nhu tin cậy nhờ anh sẽ giữ bí mật được. thưa nữa lệ chi rất bướng bỉnh liều lĩnh quyết khu khích anh châu để bỏ nhau càng sớm càng tốt. anh có trình độ thuyết phục lệ chi trở về trong danh dự có uy quyền danh nghĩa là phụ tá sự nghiên cứu để chế ngự cha con francis hómes. tên thanh niên pháp này một báo sĩ quyền năng ở pháp mới qua tham cha hắn vừa cộc cằn ít học nhưng nhiều sức dám liều. đương tôi càng tin vào chung cậy ở anh giúp cho chị nhu đang chỉ là việc riêng trong gia đình. Sáng việc này chúng ta có nhiều lợi thế, anh hiểu chứ? Vấn đề ân huệ mà. Bố hiểu tuyến tính toán nhằm hai cái lợi, vừa nắm được điểm yếu của bà nhu, vừa làm ơn không chỉ riêng cho gia đình Trần Văn Chuyên mà cho cả tổng thống và cố vấn. Dù ông nhu tránh mặt không trực tiếp can thiệp, Vũ càng hiểu hơn. Chính tuyến đề cử bố thay mình và giải thích cách nào đó được bà nhu chấp nhận. chứ hẳn do chính bà nhu gợi ý nhờ anh, nhưng cách nào đó bố tham gia giúp tuyến tức là giúp bà nhu vẫn tạo được thêm tin cậy để củng cố vị trí an toàn cho mình tôi sẽ cố gắng giúp anh kết quả hay không vẫn do thiếu bà lệ chi quyết định tuyến vui vẻ đập nhẹ lên vai vợ lúc này đã chú ý nghe câu chuyện trao đổi giữa hai người anh nhận lời có như việc này đã kết quả 90 phần trăm rồi tại sao tôi dám nói chắc đến thế anh biết không dĩ nhiên không có chừng anh chủ quan đấy 100% không có chủ quan. chỉ nhu và cả nhà tôi đều nhận xét, anh có lối nói chuyện cảm hóa người đối thoại. Còn với phái nữ, ở anh có cái gì đó dễ dàng chinh phục được họ khi tiếp xúc đầu tiên. lệ chi hơn ai hết rất lãng mạn. Sẽ bị khuất phục trước vẻ ga lăng của anh là điều chắc chắn. Tôi nhất trí với lối nhận xét tinh tế của các bà. Tuyết lấy từ trong lưng da khẩu súng nhỏ đặt trước mặt vũ. Tôi biểu anh qua kỷ niệm của riêng tôi đấy. Anh có quyền tự vệ bắn gãy giò tên pháp đó khi cần theo lệnh của giám đốc sở tình báo phản gián. Tôi chịu trách nhiệm. Còn xe, chị nhiêu giao chiếc Mercedes tối tận nhất. Tài xế của tôi đưa anh lên Đà Lạt để anh nghỉ khỏe, trở về tự anh lái lấy. Một xe bảo vệ bốn tên sẽ luôn ở bên cạnh anh trên suốt dọc đường đi lẫn về. Anh yên chí Còn đây, tuyên lấy từ túi áo trên một phong bì thư. Thư riêng của chị nhiêu gửi cho lệ chi có địa chỉ của cha con tên pháp. Lệ Chi hiện đang ở đấy, anh có quyền cưỡng bức Lệ Chi miễn là chị ta có mặt tại Sài Gòn không qua 6 giờ sáng ngày kia. Vũ nhận súng vào thư, bảo vào ngăn bàn cạnh đó. Vừa lúc Ninh Đào bước vào, sóng cào đôi, xin mời anh chị, anh Vũ vào bàn thôi. Cả bốn kéo sang phòng ăn, lợi dụng khi hai người phụ nữ bàn bạc say mê về món ăn, Vũ gợi ý hỏi Tuyến nhằm xác minh lại nguồn tin anh đã cần hiểu cụ thể. Sau chuyến đi thăm Hòa tỉnh đốn, Tổng thống chưa phổ biến cụ thể những văn bản ký kết giữa hai chính phủ Việt Mỹ, nội dung trao đổi giữa hai vị Tổng thống mà chỉ nêu có hai việc. Hoa Kỳ chấp nhận tăng viện trợ cấp hai rưỡi so với năm rồi. nhắc lại sự cam kết ủng hộ chính phủ dưới sự lãnh đạo của Ngô Tổng thống, giúp xây dựng quân đội mạnh, kinh tế vững hơn. Trong khi đó thì dư luận nghi nghi hoặc hoặc, người ta cho là Tổng thống đã bí mật thỏa thuận để Mỹ xây dựng các căn cứ hải quân không quân trên lãnh thổ miền Nam tương lai giống như ở Philippines và Nam Hàn, anh có nghĩ đến tình hình bất lợi về phía chúng ta không? Tuấn trầm gầm rên lát, thấp giọng. Trong chuyến đi Mỹ vừa rồi, tổng thống có ý định để anh Ngô tháp trưởng phái đoàn, nhưng đại sứ Mỹ khuyến cáo nên để anh ở lại Sài Gòn. Về mặt pháp lý, thực chất anh Ngô không có chức vụ chính thức trong chính phủ, cố vấn tổng thống chỉ là tự phong. Qua văn thư chính thức. Tổng thống Eisenhower chỉ mời riêng Tổng thống Ngô Đình Diệm. Anh Nhu có đi cũng sẽ không được tham dự các buổi thương thảo, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của anh. Với lý do đó, tòa đại sứ tỏ ra cương quyết không muốn anh Nhu cùng đi. Vì vậy, khi Tổng thống trở về, anh Nhu nghe kể lại diễn biến các cuộc gặp gỡ giữa hai viện nguyên thủ, anh Bất Bình, cho rằng Tổng thống bị Chính phủ và Quốc hội Mỹ gò ép ký chung các văn kiện được thảo sẵn theo ý đồ của Mỹ. Nhất là trong đó có vấn đề nhận viện cam đanh, bắn đảo sơn trà cho hải quân mỹ xây dựng căn cứ dù tổng thống cố gắng giảng giải nào là mảnh đất nghèo nàn lạc hậu kiệt quệ vì chiến tranh nào là bắc việt nuôi quyết tâm xâm lược miền nam họ đang củng cố lực lượng xây dựng kinh tế phía sau họ là thế giới cộng sản khổng lồ nếu chúng ta không dựa vào sức mạnh vũ khí và đô la của mỹ thiếu trung thành với mỹ chỉ còn nước khoanh tay ngồi ngó cộng sản không lâu sẽ tràn ngập anh vô vẫn khăng khăng cho rằng mưu đồ của mỹ đi theo vết xe thực dân pháp Chúng cộng sản không chỉ ở sức mạnh vũ khí mà cần vài cú sức mạnh của lòng dân. Quân đội Mỹ có mặt tại miền Nam dù chỉ ở Vịnh Cam Ranh, Bán đảo Sơn trà, Vũng tàu, chính phủ Việt Nam Cộng hòa sẽ mất thế chính trị, không có độc lập thực sự, chẳng còn là chính nghĩa quốc gia, thất bại không thể tránh khỏi. Anh sẽ chống lại, sẽ tranh thủ sự ủng hộ của các nước chống cộng trong dịp hội nghị khối Colombia sắp tới, sẽ phát triển lực lượng đặc biệt, lực lượng thanh niên khi cần thắt lưng buộc bụng tự cung tự cấp chúng cộng sản đến cùng. Trước mắt chống lại sự sai lầm ngu xuẩn của nhà cầm quyền Hoa Thịnh Đốn, tí mới bộc lộ suy nghĩ trong nội bộ, nhưng Mỹ có vẻ đã quan tâm đến thái độ lạnh lùng gần đây của anh, dư luận từ đấy tung ra. Vũ nghe rất trầm trụ, phân tích cách nói của tuyến, có ý thiên lệch trong lối trình bày. Đó đảng tuyến không ủng hộ quan điểm của nhu, ngừng lại dây lát, tuyến chợt hỏi. Theo anh, ai đúng ai sai? Tôi nghĩ rằng Tổng thống không thể không suy nghĩ cẩn tình trước khi đặt bút ký Vì quyền lợi chung của thế giới tự do Trong đó có Việt Nam Câu hỏi Tuyến đặt đa lại chính anh ta trả lời Vũ thấy khá đó quan điểm của Tuyến Cũng là chỗ đứng hiện nay của anh ta Tuyến đã vượt khỏi vòng tay của Nhu so với năm được ra đào luyện Ý đồ gạt Nhu đã khỏi võ đài chính trị của côn bay Đã nảy mầm ngay trong đầu tiên phản chắc này Nhưng giai đoạn chưa đến Mỹ chưa bật đèn danh Tuyến vẫn còn phải phục tùng vợ chồng Ngô Đình Nhu vì chính trong giai đoạn này, Tuyến phải cần đất cần có chỗ dựa để được vững tâm hơn, thì không đâu tốt bằng hợp tác với nhóm Đố Mậu. Vũ tán thành quan điểm của Tuyến, khi nghĩ đến thời cơ đã đến, giúp anh giữ lời hứa với Đố Mậu. Cuối cùng, anh mạnh dạn hơn: Tôi rất quý trọng anh vì lâu nay tôi được anh cư xử như thời kỳ chúng ta là sinh viên, là bạn học. Chắc cả anh. Cả chị đều mong muốn những ai được nhận là bạn thì cần phải chân thành, trung thực, phải vậy không? Trên tinh thần đó, tôi không thể dù giếm ý nghĩ của mình, dù chỉ là ý nghĩ nhỏ nhặt vô hại. Với tình cảm bạn bè đó, tôi đã thẳng thắn trao đổi với anh, không phải trao đổi với ông giám đốc sở tình báo phủ tổng thống. Nếu anh chấp nhận, tôi xin phát biểu một số ý kiến, tôi nghĩ anh cần quan tâm hơn. Tuyên nắm bàn tay vũ trên bàn, vừa vỗ nhẹ vừa cười. Vâng, tôi nghe anh. Tôi chứ không phải giám đốc tình báo, mà anh Vũ chứ không phải ngài phụ tá giám đốc an ninh nghe." Vừa Tuyến nhìn đinh đa cười thành tiếng. "Em thấy kỳ cục không, đàn đông họ luôn coi nhau như võ sĩ đấu kiếm dù đang chung bàn ăn chứ không phải trên võ đài, họ dữ tớ với nhau kinh khủng." Chỉ tao quay lại vì Vũ. "Anh Vũ này, không lẽ anh tuyến bắt bỏ tù anh khi anh nói câu gì đó phạm đến anh ấy, hoặc ngược lại, có chúng tôi làm chứng và sẵn sàng bảo vệ hay anh hết mình?" tất cả cười vui vẻ vu tiếp cảm ơn chị tuyến quan tâm đến tình bạn thân giữa hai chúng tôi người xưa cho rằng chúng ngôn nghịch nhĩ lời nói thẳng thì khó nghe cao hơn nữa thì can khuyên vô chủ đã không chịu nghe còn ra lệnh mổ bụng lấy gan coi bao lớn có chị tuyến bảo vệ tôi không sợ nó thẳng đấy nhé lâu nay ở ngoài người ta bàn tán nhiều về những biện pháp tàn bạo của ông cố vấn đối với phe đối lập mà hiện nói đến ông nhu tự nhiên người ta ghép cạnh tuyến vào coi hai là một Tôi nghĩ anh Tuyến chỉ thực tình phục vụ cho chế độ Cộng hòa, chính nghĩa quốc gia, bảo vệ miền đất tự do không lọt vào tay Cộng sản dưới sự lãnh đạo của vị Tổng thống hợp hiến phải không anh Tuyến? Hơn nữa anh còn là tránh văn phòng của đảng, một đảng có đường lối, chủ trương rõ ràng. Trách nhiệm của anh không chỉ ở chức vụ trong chính quyền, mà còn trách nhiệm đối với đảng. Như vậy, nếu dư luận là đúng, thì anh vũ trị vào ngực Tuyến nhấn mạnh. Vâng anh đã coi nhẹ trọng trách đối với chính phủ với tổng thống và với đảng anh đã đọc những bài báo của nhóm bác sĩ Phan Quang Đán đúng chứ ngay người Mỹ cũng đồng tình với họ không chấp nhận được kiểu cách quý ức gia đình giữa tổng thống với ông nhu ông cần người Mỹ ở sau lưng họ đấy ông nhu làm gì được họ nhỉ khi đàn không bị đặt vợ Tuyến hơi buồn nhẹ nhẹ lắc đầu trong khi Tuyến bình tĩnh chăm chú chờ nghe vô tiếp anh à địa vị quyền uy không lâu bền cụ kim đã bàn nhiều Chúng ta không là gì nữa. Chỉ có việc làm, lời nói, nếu đúng sẽ được sự rách ghi công, còn sai, người đời sẽ lên án. Vậy thì chúng ta lấy đó làm kinh nghiệm đối với quốc gia dân tộc. Đảng Cần Lao với gần một triệu đảng viên đã ủng hộ Tổng thống về chấp chính, đào góp công dẹp tan các đảng thân Pháp, các giáo phái vũ trang, đã hạ bệ bảo đại, xây dựng chế độ Cộng Hòa, công lao quá lớn phải không anh? Vậy mà ngày nay, ông Nhu chủ trương không đưa đảng đang hoạt động công khai, xóa hẳn chủ trương đảng cầm quyền, chỉ mình ông toàn quyền quyết định. Phần anh, mấy năm cận kề, anh hiểu ông Nhu cận kẽ hơn ai hết, là một người bạn trung thực của anh, tôi mạnh dạn với lời khuyên. Anh phải đứng về phía đảng, trong đó có nhiều vị lão thành tận tụy trung thành với Tổng thống Diệm, để cùng nhau xây dựng chính quyền vương mạnh, bảo vệ chế độ đang được Tổng thống Mỹ và Nhà Trắng ủng hộ và đa sức bảo trợ. Vũ ngừng lại giây lát, tuyến hỏi. Anh đánh giá về Đô Mậu thế nào? Chỉ mấy tháng làm việc bên Đại tá Đô Mậu, tôi thấy rõ điều này. Sau khi được Tổng thống gợi ý và đề cử làm bí thư đảng ủy toàn quân, ông Mậu được sự tán đồng của đa số thành viên cấp trung ương và được toàn bộ số đảng viên trong quân đội ủng hộ. Anh có biết vì lý do gì không? Chính vì ông Mậu đã dám công khai đối đầu ông Nhu từ hai năm trước đây, một vài nhân vật Mỹ cầm đầu các cơ quan của họ ở Sài Gòn đã tỏ ra vị nệ Đại tá Mậu ở chỗ ông ta có tinh thần phục vụ sự nghiệp chung không chịu lệ thuộc cái riêng. con người đó có hậu thuẫn cả hai phía, phía đa số của đảng và phía mỹ đạt được ưu thế như vậy nhờ ông ta đã suy nghĩ đúng và hành động chính xác. vũ nhìn sói vào mắt tuyến. những lời tâm huyết tôi đã nói hết với anh chỉ mong anh quan tâm. tuyến vũ nhảy nhảy trên vai vũ biểu lộ tình cảm thân thiết đối với anh zlat mới lên tiếng cảm ơn bà về lời khuyên thẳng thắn. mai mối nay chúng ta sẽ trở lại vấn đề này kỹ hơn. rồi quay lại với các bà. chúng ta phải bộ tiếp phụ nữ chứ để họ ăn lùi cùi thế kia chẳng được ngon miệng. bờ tuyến cảm thấy không khí thân mật giữa hai người không thay đổi, chỉ ta cười thật tươi. anh tuyến à, em bùn ngụ ý kiến của anh vũ, chính em cũng đã đề cập với anh. bây giờ chắc chắn anh thấy đó vấn đề hơn phải không? tuyến cười vui vẻ. Rồi, tôi chịu bà. Thôi nhé, chúng mình hãy nâng lên, chúc anh Vũ trong chuyến đi Đà Lạt thành công. Còn cô Ninh Đa, xin chưa phần cho chúng tôi, mãi nói chuyện chưa được nếm món chim đút lò của nhà hàng xoáy kình lâm danh tiếng đấy nhé. Họ chuyển qua chuyện ăn uống, bữa cơm kéo dài, 11 giờ, vụ chồng Tuyến mới đã về, Tuyến dặn lại Vũ trước khi lên xe. Đúng 6 giờ sáng, tôi cho xe đến đón anh, chuẩn bị trước nhé. Đà Lạt vào đông, thu hút hàng trăm cô văn mỹ đổ lại nối nhau lên nghỉ cuối tuần. Họ tìm khí hậu vào xuân ở quê hương họ từ vùng cao nguyên này để tránh sức nóng gai gắt ở Sài Gòn sau 6 tháng mùa mưa đã chấm dứt. Vụ đến biệt điện bảo đại đúng 12 giờ trưa, nơi đây đã trở thành nhà nghỉ dành riêng cho gia đình tổng thống Diệm. Người ta đang nhận lệnh trước ở Sài Gòn, sẵn sàng đón, lo cho vũ và số tên bảo vệ nơi ăn nghỉ khá chu đáo. Sau bữa ăn ngon miệng muốn vào phòng riêng tìm giấc ngủ chưa dưỡng sức, hai giờ anh mới dậy tắm nước nóng, thay quần áo chỉnh tề, tranh thủ nửa giờ ra vườn ngồi ngắm cảnh trên nón núi giả có dòng suối nhân tạo róc rách chảy xuống hồ cá vàng nên thơ và đẹp mắt. cạnh đó cả chục gốc thông già, cành lá xanh bướm im bắn dưới làn sương muối mỏng manh trông như bị ướp trong lồng kính. ba giờ chiều mà sương xuống thật nhanh, mỗi lúc tem dày ánh mặt trời không xuyên được khoảng không, cây cỏ được che chở giữa nét đẹp mơ màng tuyệt diệu. Những cụm anh đào chơi trùi đã đâm đủ khớp cảnh hứa hẹn một mùa hoa đón xuân sẽ đến đúng kỳ. Không có gió lay động cành lá, lạc đác vài chùm hoa mận trắng nở, sống gợi trong vũ nỗi nhớ nhung ra giết. Hơn bàn năm, lặn lội trong Sài Gòn ồn ào sáo động. Anh phải sống, lối sống của kẻ thù, nghĩ và nói đập theo như chúng, không được sống thật với lòng mình cả trong giấc ngủ. Đột nhiên, vũ nghĩ đến mẹ già, chị em, đến các đồng chí thân tương ở quê nhà, anh tàng hồn sống cho chính mình trong thoáng chốc. Thưa ngài phụ tá, bên đại uyển quản lý nhà nghỉ đến từ lúc nào đang đứng nghiêm chào? 3 giờ rưỡi rồi, ngài rặn, tôi xin báo nhắc lại Cảm ơn. Tài xế đã đưa chiếc Mercedes lại bên thềm cửa chính, bố căn dặn tên tổ trưởng bảo vệ trước khi lên xe. Từ giờ tôi tự lái xe lấy, tài xế trở về xe các anh, sau khi tôi đi, khoảng một giờ nữa các anh hãy đến đầu mỗi đường về Sài Gòn đợi đó, chờ khi xe tôi qua hết còn sáng tôi ấn còi nếu tôi sẽ có hiệu đèn các anh cho xe bám theo cùng về thời gian không tính được sớm hay muộn còn tùy thuộc công việc anh nghe đó chứ thưa ông phụ tá tôi nghe rõ bốn thợ xe lướt ra khỏi biệt điện anh đang nghiên cứu bản đồ thành phố kha kĩ nên cũng dễ dàng tìm đến địa chỉ cần tới đó là căn biệt thự cổ kiểu pháp cảnh đồi đất có nhiều cây cổ thụ bao quanh bằng tường đá xây giấy thiolen đủ màu phủ kín dọc bờ Cổng vĩ hai bên cổng lớn có cửa sắt sơn xanh. Vũ dừng lại trước cổng, ngõ bằng đá nhỏ khắc chữ Villa Holmes màu đỏ, có số nhà bên dưới. Anh xuống xe, đi đến bên cạnh cổng ấn chuông. Một cặp chó Becgie to lớn cũng vổng từ bên trong ra, chúng trùng lên bờ cửa, ngó khách lạ gầm gừ. Phải vài phút sau mới thấy người đàn ông Việt lớn tuổi, quần áo vết ngay ngắn, khăn len dài quấn cổ, kiêu quản ra của loại chủ nhân giàu có, lễ độ cúi đầu chào Vũ. Thưa quý ông, cần hỏi ai? Vũ lấy tấm danh tiếp in tiếng Pháp trao cho anh ta. Anh báo với Francis Holmes, có người của phủ tổng thống tại Sài Gòn cần gặp. Tôi xin thông báo ngay đây, thưa ngài. hắn cúi đầu bước lùi lại, đôi quay người hấp tấp trở vào. Cổng lớn vẫn chưa mở, gặp bác Dê chạy theo tiếng quản gia với vài tiếng rùa như báo hiệu cho chủ chúng, không có gì phải đề phòng. Vũ trở lại xe ngồi bên tay lái, đốt điêu thuốc chờ đợi. Anh đời đãn dẽn con đường dài dọi từ cổng vào đến khu nhà khá dài, hai bên trồng cách khoảng những cây cam sành chù trái, lạc đạc số quả đã điểm vàng. Khu vườn đồng cảm mẫu tây toàn cây lưu liên ăn trái, khác hẳn các biệt thự quanh đây, toàn hoa và lá, chứng tỏ chủ nhân của nó không phải là loại chỉ biết ăn chơi xa phí. Chủ đơn viên cà phê Francis Homeless đã cùng với tên quản gia ra đón Vũ, bận bộ đồ vest màu dạ sẫm, áo sơ mi lót nâu no lục cao và to bản xanh đen, đôi giày cao mũi bóng loáng. người Pháp trên 50 này đúng là mẫu nông dân trung bình ở miền Nam nước Pháp. ngó khuôn mặt hiền, duôn cặp đầu mép vành lên, Vũ vẫn cảm thấy Holmes là người bộc trực dễ gần. Vũ đẩy xe bước xuống thân mật, bắt tay chủ nhân khi hắn ta tự xưng tên bằng tiếng mẹ đẻ và hỏi anh. ông phụ tá cần gì đến tôi? Tôi được văn phòng Tổng thống Việt Nam Cộng hòa cử lên gặp ông, có việc cần bàn riêng. Xin mời vào, tôi sẵn sàng tự ông. Francis Holmes, đang hiểu cho tên quản gia mở động cửa mây vũ từ lái xe vào, hắn trịnh trọng hướng dẫn vũ vào phòng khách. Sau ly điều khai vị, bố hỏi qua về gia đình, Holmes với vẻ chất phát hắn kể qua loa vài nét. Cho tôi công tác trong quân đội Pháp ở Việt Nam lâu năm, hai người anh ở hẳn quê nhà. Tôi là con thứ ba, theo cha qua đây lập nhập hơn 40 năm rồi. Cha tôi chết tại Lạng Sơn trong trận đụng độ vi phát xít nhật năm 1944. Năm 1947, tôi được nhà cầm quyền Pháp cho thừa kế tài sản của cha tôi để lại. Một trăm mẫu cà phê trên đường đi bán viên thuật và cái villa này. vợ con tôi xuống cả bên Pháp, chỉ mình tôi ở đây. Thỉnh thoảng con trai tôi, đầy mông, mới 22 tuổi, qua thăm. Hiện nó còn ở đây, tháng 6 mới trở về Pháp có vẻ đôn nóng, chủ nhân hỏi lại. thưa ông, con có việc ông cần gì tôi? xin sẵn sàng nghe ông. vũ thân mật. không có gì quan trọng đâu, tôi đến đây vì phu nhân một nhân vật trong chính phủ của tổng thống ngô đình diệm đang quan hệ với con trai ông. chắc ông đã biết. vâng, tôi biết chứ, cô lệ trì đang ở nhà tôi, cô ta nói đã ly gì chồng rồi. Không đâu, bà ta đang làm vợ chính thức, không có vấn đề ly hôn. Mà theo luật nước tôi, việc gian dâm là phạm pháp, thiếu người nam sẽ bị lên án rủ rỗ vợ người. Thẹn hạ đấy, ông Phanenxitạ. Không lẽ ông đưa con trai tôi đã tòa sao? Tôi đến chỉ một mình, ông biết đấy. Tôi muốn cùng với ông giải quyết cho ổn tòa thôi. Tôi đưa người phụ nữ trở về. còn đông khuyên con trai ông cách đứt quan hệ không bình thường tôi trời về Pháp càng sớm càng tốt Để tránh lệnh trục xuất của nhà chức trách là ổn Ông giúp tôi chứ Tôi làm theo lời ông ngay đây Xin ông chở dây lát Tôi sẽ mời lệ chi đến khỏi nhà tôi Còn con tôi xin hứa với ông phụ tá Nó sẽ trở về Pháp bằng chuyến máy bay sớm nhất Vậy là tốt đấy ông Francis à nhưng với lệ chi Ông không nên nóng quá Rất phải mang tiếng thô lỗ với phụ nữ Không hay ho gì Tôi hiểu, thưa ông. Francis hợp tập đi vào, dãy hành lang dài im mắng vắng lại tiếng giải giận dữ của ông ta. Vũ đốt thuốc ngồi chờ, mái 15 phút sau, anh Minh ngày từng nói giọng nam hơi lớn bỏng đa, họ cãi nhau chăng. Vũ nghĩ đến sự đam mê hào hức của thằng con trai mới lớn, đột nhiên bị người giật mất mồi ngon trong miệng, ngầm gương là lẽ tất nhiên. Mãi chăm chú lắng nghe, lệ trì lao ra xuất hiện trực vũ, cặp mắt chị ta xích lên long lanh, hai làn môi son biếm chặt khuôn mặt trở nên chơ chén nhưng vẫn không che lấp vẻ đẹp đông phương với làn da ửng hồng nhờ hợp với thời tiết ưu đãi đàn bà xứ lạnh. lệ chi bận đồ len kiểu phụ nữ châu âu, váy áo đồng màu xanh đậm, giày đen cao gót nâng đôi chân trần đến gối, tạo thế dài hơn, thanh nhã hơn, tăng sức hấp dẫn của thân hình vốn sẵn cân đối. vẻ đẹp trẻ trung, tươi mát của lệ chi đã khiến nhiều người hiểu lầm tưởng là em gái của bà nhu mỗi khi cả hai xuất hiện bên nhau quả đúng chị ta nhìn bố trân cháu, bụng ngực căng tròn, chuyển động theo hơi thở gấp gáp, trạng thái tức giận quá cao, khá lâu mới tốt lên bằng tiếng pháp. Anh là ai? kẻ nào sai đến đây pháo đúi? Bố không cần lịch sử, vẫn ngồi yên trên ghế chăm chú quan sát thái độ kinh kiều của lệ chi, ngó thẳng vào mặt chị ta nghiêm nghị nói bằng tiếng việt. Tôi là khách của chủ nhân, ông Francis Holmes. Chỉ cần biết gì thêm cứ hỏi thằng ông ta. Anh mỉm cười biểu lộ đó nét biểu mai khinh thị, hất nam hỏi lại. Còn chị là người giúp việc hay thư ký riêng của chủ nhân pháp kiều này. Lệ trì như bị nghẹn tắc, xanh mặt ngạc nhiên, quả tình chị ta đã bị bất ngờ không thể nào phản ứng kịp. Là chịu ruột của đệ nhất phu nhân chế độ cộng hòa đầy quyền uy, là vợ của bộ trưởng phủ tổng thống nhiều thế lực, lâu nay chỉ biết sai phái la đầy, chỉ thấy mọi người cúi mình thưa bẩm chị ta không giao hình dung nổi đang bị một người lạ mặt mà sát quá trắng trợn. Nhưng đối đáp như thế nào, bố ngực tự xưng là bà bộ trưởng. Tự nhận là chịu ruột bà cô vẫn chính phủ để đe dọa ư, nạt nộ được không? Lệ chi uất ức đến trào nước mắt, vừa thấy cha con Holmes đưa nhau chở ra, chị gào lên. "Đây mông, bố cổ tên láo xược này cho em." Chàng thanh niên pháp cao hơn Trán gần được cái đầu, thân hình lực lưỡng căng da trong chiếc áo pull ngắn tay, bộ quần áo thì tao mỏng manh thạch thực khí lạnh cao nguyên giáo bút đúng là võ sĩ quyền anh đang sung sức vũ quan sát và bình tàn ngó thằng vào mặt hắn khuôn mặt tuy sáng sủa đẹp trai nhưng thiếu sắc sảo chứng tỏ chưa trưởng thành đúng độ hắn gần giọng và lao lại trước vũ anh phải trả giá vì làm cho lệ chi phải khóc đợi mong không được xúc phạm ông ta francis giang hai tay ra ta trước mặt con trai và sô mạnh đẩy hắn lại sát tường chưa gặp mắt giận dữ của người cha, rơi mông tỏ ra thuần thục, đứng im gầm gầm nhìn vũ. Francis quay lại bù đối xin lỗi vũ. ông thủ tám bỏ qua trò, nó còn ít tuổi hồ đồ. vũ khoanh thai đứng dậy, bộ cam lê đắt tiền, cách ăn mặc trang nhã, thái độ trung thực, ở anh toát ra vẻ chi thức, hình thức bề ngoài mà vũ đã cố ý chuẩn bị cho mình đã giúp anh tạo được sự kính nể của tên pháp kiều có đủ kinh nghiệm lập nên sự nghiệp ở nước người. Vũ vỗ vai Francis mỉm cười Tôi không chấp Ông yên tâm Anh quay lại lệ chi bằng tiếng Việt Dòng ôn hòa hơn Tôi là người có chức quyền của chính phủ Nhưng tôi không sử dụng chức quyền đó lúc này Ông bà cô vẫn nhờ tôi Lên đưa chị trở về Sài Gòn ngay Ông Châu chồng chị cũng là bạn tôi 5 giờ sáng mai đã xong chuyến công cán trở về Không thể kéo dài thêm tình trạng này được Chỉ nên biết điều Đừng làm gì tệ hơn trước hai người Pháp kiểu này Việt Nam đã có chủ quyền, tôi có thể ra lệnh cho cảnh sát Đà Lạt bắt cha con hắn ở tù, chỉ tội dụ dỗ chưa chấp vợ người theo pháp luật. Và chị sẽ bị công chúng lên án, uy tín của ông bà Nhu, ông bà thân sinh đã chỉ mất hết. Đây, thư của bà Nu, chị đọc ngay đi và yên lặng lên xe theo tôi đi về. Lệ Chi đã bình tĩnh trở lại, liêu liếu nhận thư, thẳng người xuống ghế, hấp tấp mở đọc. Hai cha con Holmes chăm chú theo dõi từng cử chỉ của Lệ Chi, Francis lo ngại. Rời mộng ngậm mực không thôi. Vũ bước từng bước quát lại dọc căn phòng chờ đợi. Ông Vũ, tôi sẵn sàng theo ông về. Xin chờ tôi 10 phút. Vũ quay lại, lệ trì đã đi khuất vào hành lang. Rời mông hấp tấp vào theo, vẻ và hoàng hốt lỗ trên mặt hắn. Francis có vẻ không hiểu kịp câu tiếng Việt của người phụ nữ vừa nói, quay lại hỏi Vũ. Thưa ông, cô ta chịu trở về chứ? Vũ nghiêm túc. Tất nhiên, không vâng lệnh tôi, cơ quan cảnh sát đến bắt ngay cô ta về tội phản bội chồng, tội thông gian theo yêu cầu của luật sư đại diện ông chồng. Còn con trai ông lên can tội rụ dỗ đúng không nào? Thưa đúng vậy, tôi đã sống ở Việt Nam lâu rồi, tuy không biết tiếng Việt nhiều nhưng nhiều luật pháp. Ông ta cười xã giao. đất biết ơn ông đã chây trở cho con tôi giải quyết ổn thỏa vụ đắc tội này, để giữ lệ hướng, tôi bắt đây mông trở về pháp ngay hắn hoang tàn phao phách tội không ít. Ferdinand lẳng sàng mời khách ngồi lại, từ tay chấm rượu mời vũ. cả hai vừa cạn ly, lệ chi đã bước ra phía sau nàng, cười mừng buồn bã sát bê ly theo. tôi có thể đi được rồi. tạm biệt ông Francis hôm nay. Vũ đứng lên bắt tay chủ nhân quay lại lệ chi. tốt rồi, mời chị ra xe. anh đưa lệ chi ra ngoài. Francis nhanh nhẹn ra trước mở cửa sẵn thùng xe Để con trai đặt vali vào Lệ Chi tự động mở cửa xe Chọn chỗ ngồi cạnh vũ Để mùng không người ghe sát vào thành xe Nắm tay người tình áp vào môi Xe lăn bánh mới chịu buông Và đứng gần ngơ nhìn nối tiếc chiều xuống thật mau Sương muối dày hơn phủ xuống thành phố Đà Nạt Khi lạnh tăng dần Vũ vừa cho xe quẹo đó đường lớn Lệ Chi lên tiếng trước Đọc thư của bà Nhu em gái tôi Tôi mới biết anh Anh thật xin lỗi, tôi muốn bồi tiếp anh một bữa cơm tạ lỗi. Từ chưa đến giờ tôi không ăn gì ngoài bữa điểm tâm 9 giờ sáng. Đối với anh, Lệ chi đã thay đổi thái độ hoàn toàn, từ vẻ kinh kiều lúc đầu đã trở nên ngoan ngoãn dịu dàng, đôi cả cách xưng hô thân mật, vô nhỏ nhẹ. Tôi cũng có lỗi với chị vì đã nặng lời, chúng ta ghé lại nhà hàng uống ly rượu cầu hòa được lắm chứ, dù sao cũng phải vượt 300 cây số trong đêm nay, chấm lại một vài tiếng không trở ngại gì. Lệ Chi hoạt bát thân chỉ hướng cho Vũ đến khu câu lạc bộ của quan chức thực dân Pháp trước đây, nay đổi thành nhà hàng dành cho khách du lịch nước ngoài, có ăn, có nhạc, có phòng khiêu vũ. Người phụ nữ giàu có quyền thế này hình như quá quen thuộc, viên quản lý đặc biệt tự săn đón hai người. Lệ Chi dành lựa chọn món ăn cho Vũ, không quên gọi loại rượu đắt tiền. Nàng tự đót tiểu, chủ động mời Vũ cùng ly và yêu cầu anh quên đi những gì đáng ghét, xảy đắm vừa rồi, hứa hẹn sẽ là người bạn tốt của Vũ anh biết lệ xuân biết về anh thế nào không tôi nhắc lại anh nghe nhé nếu chị biết thương em chị phải phục tòng anh vũ về ngay đừng để anh vũ vật ý anh là người được anh nhu trọng nể và tin cậy là bạn là phụ tá anh tuyến là người đang giúp tổng giám đốc ăn ninh quân đội nắm vững gần người triệu binh lính anh vũ được giao toàn quyền cần thiết có thể dùng vũ lực bắt chị về bỏ tù ngay tiên pháp khốn kiếp giám dù dỗ chị của em chị hiểu không lệ chi chăm chú nhìn vào mặt vũ trong khi vũ biết bản vô cố ý đề cao anh để khuất phục chị mình được việc cho họ còn với anh thì vô hại nàng cười nhạy hất cằm biểu môi duyên dáng tôi sợ ngay anh biết không nhưng nếu tôi vẫn bướng anh có làm thật như lời lệ xuân nói không vũ lắc đầu nhìn nàng nếu phải sử dụng bạo lực với một phụ nữ đẹp kinh hồn như chị thì bà cố vấn không nhờ đến tôi chỉ giao cho bác sĩ tuyến với các thuộc càng của ông ta cũng dư sức khóa tay chị đưa về bí mật nhất Lễ trí cười tươi hơn bao giờ, cặp mắt đen long lanh chứa trán tình cảm, giọng nàng đúng liệu. Còn anh, anh phải sử dụng cách gì nếu tôi không chịu nghe anh? Vũ cười theo nhưng vẫn giữ thái độ tự nhiên. Tôi sẽ em bẻ một bông hồng, tôi biết Đà Lạt này hoa hồng chẳng khó tìm. Cẩn thận hơn, tôi bẻ hết những chiếc gai, với cành hồng đó tôi dọa đánh vào tay người đẹp. Nhưng con lỡ nóng tính đánh thật, bàn tay chị cũng chẳng xảy ra. Đó là cách tôi đưa chị về Sài Gòn vui vẻ, kín đáo nhất, chẳng ô nào, chẳng ai biết. Lệ Chi cười nhế ngả, da mặt nàng hồng lên sau khi uống cạn hai ly rượu nặng độ. "Lệ Xuân tin anh là đúng, anh biết không, tôi đã bị anh khuất phục chỉ sau ít phút nhìn vào mắt anh, chắc anh luyện được phép tôi miên." Vũ cười. "Không đâu, những câu thể như người ta nói, mắt là cửa sổ của tâm hồn, nhìn suốt qua mắt chúng ta thấy đó tâm bồn con người, một tâm hồn nhân hậu có khả năng chặn lại bàn tay cầm súng của tên sát nhân. càng đất có khả năng truyền cảm, mà chỉ nó là khuất phục. tôi cho rằng tôi đến gặp chị với lòng thương cảm thật sự, không có ý nghĩ dùng quyền lực hoặc thủ đoạn nhờ đó chỉ không đỡ gây khó khăn cho tôi. đệ chi cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang bưng mê trưng buông bạc, giọng nàng sụt xuống hơi buồn. anh bút à, tôi tiếc chưa được gặp một ai dũng anh kề ca chồng tôi để ăn nụi tôi, số phận đã đẩy tôi và con đừng lầm lỗi. gia đình anh Châu đang định bờ cầu cành với ba mẹ tôi để cưới tôi. họ không phải vì tôi mà vì danh vọng và quyền lợi. vậy mà họ dám mà xa tôi là con điếm khi biết tôi không còn chính tiết trước ngày về nhà chồng. anh Châu đang không tha thứ mà còn ngăn cản không cho tôi được làm người vợ tốt. tôi cam thủ họ, căm thủ những người đàn ông loại anh Châu để chào tù. tôi căn đệ với người ngoại quốc, họ chẳng cần biết tôi là ai. Không nhiều lời khoe khoang khi được gần tôi, và tôi không bận biểu tình cảm đang vực thẳm tối. Bây giờ thì đã thấy chán trường, tôi nhất quyết bỏ hẳn anh Châu, bỏ cả Việt Nam, theo ba mẹ ra nước ngoài, càng sớm càng tốt. Tôi thành thật tâm sự với anh vì chẳng biết anh, còn khinh tôi là quyền của anh. Vũ nghĩ người phụ nữ này cũng chịu ảnh hưởng sinh hoạt và cách sống của Âu Tây, tự do buông thả thành quán tính, nhưng nhận xét về cách chuyển biến cư xử, lễ nghi quá mong phục thiện. Nếu ông chồng bỏ được quan điểm phong kiến nẹp hòi, có thể dễ dàng cảm hóa để dẫn dắt nàng, dần khép nàng và khuôn khổ gia đình. Vũ chán trưởng nghĩ tiếp, với hoàn cảnh xã hội Sài Gòn ngày nay, xung quanh lệ chi, hầu hết là những con người vị kỷ đến hẹn hạ. Vợ chồng Nhu, vợ chồng Trần Văn Trương, đôi cả gia đình chồng nàng, họ đâu có vì hạnh phúc của người phụ nữ nhạy dạ lầm lỗi này. Họ quan tâm đến nàng chỉ cốt để bảo vệ cái hư danh của chính họ. Vũ thấy trước, lệ chi đang lún sâu trong máy lầy mà không được ai cứu giúp. Anh đặt bàn tay lên tay lệ chi ngay trên bàn. Không, tôi không hề khinh chỉ. Tôi tôn cảm hoàn cảnh của chị. Càng dần những người có trách nhiệm đã không quan tâm giúp đỡ chị. Một cô gái thiếu kinh nghiệm sống trong một xã hội đầy đầy phức tạp, bấp ngã là chuyện thường tình. Tôi chân thành khuyên chị đừng quá bi quan, cần phải có quyết tâm, có nghị lực, chủ động thay đổi quan điểm sống. Hạnh phúc phải do chính tay chị tạo lấy bằng nghị lực của bản thân chỉ thấy đó hơn ai quyền uy tiền bạc danh vọng không hẳn đem lại hạnh phúc cho chị lệ chi im lặng không nhìn vũ nhưng chăm chú lắng nghe cả hai không trao đổi gì thêm cho tới tàn bữa ăn cửa hàng bắt đầu đông khách vũ có đồng hồ 6 giờ ngoài trời tối và lạnh hơn anh đốt thuốc hút chúng ta có thể lên đường được rồi chỉ có cần gì nữa không lệ chi ngước mắt nhìn vũ ánh mắt thật thiết tha giọng nói cầu cần có thể chậm lại một tiếng nữa được không anh Tương buồn khi vô với anh, ở đây từ 5 giờ người ta đã mở cửa vũ trường, tôi sẽ không thể quên được buổi gặp gỡ kỳ lạ này. Tôi biết về Sài Gòn sẽ không có cơ hội được ở cạnh anh như lúc này. Thấy có từ chối, vuốt gật đầu, Diu Lệ chi sang phòng bên, cánh cửa kính vừa mở, tiếng nhạc như đánh thức nàng tỉnh lại. Từ nửa phần sau bữa ăn cho đến lúc này, Lệ Trì như chìm trong suy tư và lo nghĩ, thái độ hoạt bát trở lại khi nàng bước vào vũ trường, kéo vũ nhập cuộc, không nhịp nhận bàn tại đây hầu hết là khách ngoại quốc trong bóng đèn màu vũ không phân biệt được quốc tịch của họ lệ chi dựa sát người vào vũ tự cầm vào vai anh mặc vũ diều đi nàng hoàn toàn thụ động buông thả đôi bàn nhà cũng chấm dứt cả hai định đến trốn bàn trống thì đây mông hôm nay đột nhiên tiến lại trước vũ bằng gió nói gầm gừ cặp mắt long lên giận dữ anh lừa dối cha con tôi để cướp nàng anh phải ra ngoài với tôi để nhận bài học nhớ đời lệ chi sợ hãi thét lên Đây mông, anh muốn vào tù phải không? Hắn lườm nàng, trách móc. Tôi sẵn sàng vào tù vì lệ chi. Vũ bình tĩnh. Nào, tôi bằng lòng thông anh để nhận bài học đây. Nói rồi, Vũ đã khỏi Vũ trường. Không hiểu Vũ đã nói gì với đây mông, chỉ thấy hắn ta tuyệt vọng, ngã đổ xuống ghế như một cây thịt. Lệ chi rời khỏi Vũ trường, một qua phòng ăn, đã tới sân cỏ phía trước vậy gọi bên quản lý nhà hàng cũng vừa chạy đến nhét vào túi hắn mấy tờ giấy bạc và rằng nhớ ông muốn xe chở ông tây mông tới nhà khi ông ta khỏe trở lại tuần lệnh ông bà vũ đưa lệ trì đại chốt đậu xe mặc tên quản lý ngơ ngác đứng nhìn chỉ sau 5 tiếng với tốc độ khá cao hai chiếc xe nối đuôi nhau đã về đến sài gòn vũ và lệ trì không nói chuyện thêm với nhau một lời anh biết nàng không ngủ nhưng không đoán được nàng đã nghĩ gì trong quãng thời gian đó Mãi đến lúc xe ngừng trước cửa tư dinh Ông bà Nhu đã ra đứng trước cửa đón chờ Lệ chi ôm trầm Lây vũ Đắm đuối hôn anh rất lâu Vừa thôn thức vừa thì thầm Cần dứt khoát với châu Em phải sang Mỹ sống với ba mẹ Nếu em có trở về Việt Nam Thì chỉ là để tìm gặp anh mà thôi Tạm biệt Vòng trời trong xanh Mỗi một góc phương đông được đỏ vầng Thái Dương lộ dần sau đằng xanh kéo dài Trong làn sương mỏng báo hiệu một ngày đẹp trần đình cho xe chạy tốc độ trung bình, cố ý dành cho mọi người thưởng thức vẻ đẹp bình minh, hít thở thoải mái không khí trong lành sáng sớm. anh sẵn sàng dừng đường cho xe sau từng lúc vượt qua. chiếc bao e, kiểu mới của anh màu xanh nước biển, lòng xe quá rộng, chắc thoải mái đối với dân mỹ cao lớn, nhưng với người việt lại thừa thay, cũng có chỗ bất tiện. bún ngồi cạnh trần đình ở băng trước không nghe đó tiếng chuyện trò của bạch Hương, ninh đang ngồi sát phía sau. Đã một năm nay, Vũ thường xuyên theo vợ chồng Đình đi nghỉ cuối tuần tại Long Hải hoặc Vũng Tàu, mỗi tháng hai tháng rưỡi một lần theo đình kỳ tàu Viễn Dương sau mỗi chuyến đi hương càng trở về, mà Đình là thuyền trưởng. Cũng khoảng thời gian này, Bạch Hường đã hết mặc cảm với cô mẹ Tây, cái tên nàng gắn cho Phủ Ninh Đa, mỗi khi nói chuyện với chồng. Nàng đã kín đáo dò xét quan đề giữa Vũ và cô gái, xác nhận cả hai không hề vi phạm đạo đức sinh hoạt, đối xử bằng tình cảm anh em kết nghĩa rất minh bạch từ chỗ nghi ngờ lạnh nhạt đến nay, Bạch Khương lại thương mến Đinh Đa hơn ai hết, quan tâm săn sóc cô gái có một quá khứ khốn khổ chẳng khác em ruột của mình. nàng bực Vũ phải đưa Đinh Đa cùng đi nghỉ mát cuối tuần để nàng có bạn. Bởi họ thật là vô tư hạnh phúc, nhưng với Vũ, anh rất ít có được những ngày nghỉ trọn vẹn. Vũ dựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt chìm trong suy tư, khi đầu óc không ngừng hoạt động, từng lúc phải tính toán công việc chi ly triển lại một cách hệ thống những biến động quan trọng nhất ở miền Nam trong hai năm qua, nó phục vụ cho tốt yêu cầu cấp thiết của trung tâm mà anh có nhiệm vụ phải cấp báo. Kể từ khi đại sứ Mỹ Dee và đại tá Saya Konbay có chúng ta Colonel phụ tá trở lại Sài Gòn nhận chức, thay thế những tên cầm đầu cũ, miền Nam với hai năm biến động không ngừng, buộc phải hết sức bất và để bám sát mọi diễn biến của tình hình. Nhà trắng đánh giá đường lối cũ đã lỗi thời không đạt hiệu quả mong muốn, ăn cướp thời gian tranh thủ làm thay đổi tương quan lực lượng với cộng sản bằng sắc lực mới. Với sắc lực này, tổng thống Mỹ có thể không chủ quan tin tưởng Lascelles đã sử dụng anh nhâm nhu diệm loại được thực lực của ông bạn đồng minh Pháp ra khỏi vòng chiến và cuối cùng thu gọn số trí thức nhân sĩ còn vọng Pháp vào mảnh lưới mang màu sắc khối dân chủ để sử dụng hoặc bối dầu hóa khi cần. Như vậy, Syria đã hoàn thành kế hoạch mở đường cho Mỹ xâm nhập miền Nam Việt Nam trực tiếp biến mảnh đất này thành căn cứ quân sự đúng với danh nghĩa tiên đồn tại vùng biên cương của Mỹ ở đông nam Á. Bản thân Diệm ngay từ chuyến của Mỹ đang nhận thức được ý đồ của nhà trắng. Mỹ không thể vì một người chịu để vượt khỏi tay cái mắt xích miền nam Việt Nam trong hệ thống mắt xích vùng đông nam Á. Diệm không còn chủ quan để mãi mơ hồ tin vào quyền uy của ông khi Tổng thống Eisenhower chứng đủ bằng cơ chứng minh ông đang bị đa số dân chúng chống đối. Đây là nguyên nhân buộc Diệm phải chấp nhận những điều kiện trong đó có điều kiện mở động cửa đón hàng vạn cố vấn quân sự nhập nội trực tiếp nhận trách nhiệm cứu bắn tình hình. Đổi lại, chính phủ Hoa Kỳ vẫn giữ lời cam kết bảo vệ sự nghiệp của ông và cả gia đình ông. Một cuộc mặc cả hoàn toàn dành cho Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa tự cân nhắc. Ông Diệm đã thức thời cho lấy chỉ một lá phiếu của Mỹ có sức nặng bằng cả mấy triệu cử tri mà bốn năm trước ông đã có để chiến thắng bảo đài. Ông Diệm không dần về lời trách cứ của ông Ngô. Nhưng ông buồn về lối suy luận chủ quan của em ông, cho rằng Hoa Kỳ trước sau vẫn buộc phải trợ giúp Việt Nam Cộng Hòa đủ mạnh làm lực lượng xung kích cho Mỹ chiến đấu chống Cộng sản, bảo vệ quyền lợi cho chính họ ở khu vực Thái Bình Dương. Riêng ông, chưa quên vụ Mỹ trắng trợn trở mặt hết chân người bạn đồng minh Pháp đã phải đổ máu ở Việt Nam cho quyền lợi của Mỹ. Tuy vậy, ông vẫn cần đến khả năng chính trị của người em nhằm bù đắp nhược điểm vốn có của mình. Nhưng ông Diệm không còn đặt hết tin tưởng vào nhu như trước qua sự kiện này ông đã thấy đó em ông chưa đủ sâu sắc tổng thống diệm quả rất lo buồn khi buộc phải gian quyền chủ động cho tập đoàn cố vấn mỹ đang chuyển từ giai đoạn đấu tranh chính trị qua bạo lực quân sự cia với đại tá côn bài đã phân bố thực viên trực tiếp trị đạo hoặc gián tiếp từng bước nắm chắc nhiều tay sai trở nên trung thành và đắc dụng thay vì trước đây chỉ nắm một bình diệm nhưng trần kim tuyến tin cậy bậc nhất của nhu đã bí mật gắn bó với côn bài Đại tá Đỗ Mậu từng là tay chân sung chết của Tổng thống Diệm đã thức thời hợp tác với Côn Đen, Dương Văn Hiếu, trong đoàn công tác mật vụ của Cần mới phái vào Sài Gòn trợ lực cho Nu đã phục vụ cho CIA sau lưng chủ. Từng loạt siêu quan các cấp trong quân đội Sài Gòn được CIA tuyển chọn đưa sang Đài Loan, Phi Luật Tân và cả Hoa Kỳ huấn luyện nghiệp vụ, nhưng thực chất đã được đào tạo thành những công sự trung thành với chủ Mỹ. Anh em ông Diệm không thấy được hết nhưng cũng đã ý thức được dần dần biết mình không còn độc quyền liên hệ với Hoa Kỳ và cũng không thể nắm chắc được lòng trung thành của số tay chân cộng sự đó là mối nguy hiểm đối đầu bộc nhu phải cấp tốc lập tức một lực lượng đặc biệt giao cho Lê Quang Tùng bí mật chỉ huy cùng một hệ thống đàn áp quy mô khoa học đồng bộ nhằm thực hiện quốc sách tố cộng diệt cộng đồng bào miền Nam trung minh ghế giờ mỗi khi nhắc đến các địa điểm P42 Bót Ngô Quyền hàng Keo trại cây mai, bến vân đồn, lê văn duyệt, cả trục lò tra tấn giết người nghe trong sài gòn chợ lớn, chưa kể những mưu chôn người bí mật mọc lên nhăn nhẩn ở các tỉnh và thành phố khác. Chính sách bạo lực đã bôi đen học thuyết nhân vị của chế độ diệm, cả mỹ lẫn diệm đều thấy đó triệu chứng đổ vỡ, dân chúng mất lòng tin, nghi ngờ tự do nhân quyền, người ta phá tiền những bàn tay sắt của sê gia, của nhu mặc dù đã được bọc nhung kha kỹ, để cứu bán tình thế. Các cố vấn Hoa Kỳ đưa một đoàn chuyên gia Đài Loan và Sài Gòn, trưởng đoàn là cháu đời 72 của Khổng Phú Tử, nhằm giúp chính phủ Diệm phục hồi học thuyết Khổng Mạnh. Số giáo sư tâm lý xã hội của phân viện Đại học Michigan đã xác định 90% người Việt Nam thấm nhuần đạo lý Khổng Mạnh và coi đây là nền tảng chân chính, là ý thức hệ chống cộng. Tổng thống Diệm giao cho số đảng viên Cần Lao, Lão Thành tin cậy như Nguyễn Trác, Hà Huy Liêm, Bó Văn Trưng cấp tốc thành lập ngay hội khổng học Việt Nam. Ông ta đích thân đến tham dự lễ đàm mắt của hội và ban lời huấn tử. Truyền bá học thuyết khổng mạnh để giáo dục dân chúng là điều tâm đắc đối với tôi, đối với nhóm tầm huyết. Đại tá Đô Mậu cho đó là triệu chứng của sự thành công của nhóm. Ông ta đề nghị để hết lực lượng lồng vào hội khổng học, dựa vào tổ chức hợp pháp này để dễ dàng hoạt động. Nằm sâu trong hậu trường sân khấu chính trị Sài Gòn. Vũ có điều kiện khai thác sâu những âm mưu thủ đoàn của Mỹ diệm, hiểu rõ những mâu thuấn nội tại của chúng. Qua tài liệu của Sơ mật vụ, anh còn biết được những tổn thất và sự hy sinh to lớn của chiến sĩ và đồng bào ta trong giai đoạn khốc liệt này. Ngay trong ngành tình báo nội thành, số điện đài liên tục bị địch phát hiện, phương tiện bị mất, nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh. Đã một năm nay, Trung tâm chỉ thị cho Vũ hủy bỏ hệ thống hộp thư trong phạm vi Sài Gòn, xây dựng hệ thống hộp thư mới ở Vũng Tàu, Long Hải. Đội vi Vũ phải đi ra Sài Gòn để liên hệ với hộp thư quả không ít nguy hiểm. Lực lượng xây ga phối hợp với tổ chức mật vụ ngụy quyền đài khắp các đầu mối giao thông. Chúng soi mói, đinh mò từ cách sinh hoạt đến sự di chuyển của bất kỳ người nào có ít nhiều biểu hiện nghi ngờ. bọn chúng không tin ai một cách mù quáng, dù người đó ở vị trí tin cậy hay ở chức vụ cao. Hơn ai hết. Vũ hiểu tầm quan trọng của khâu giao liên tình báo, nhưng đây cũng là điểm yếu của ta, đồng thời là mục tiêu chủ yếu mà kẻ địch đất quan tâm để tìm đau đầu mối. Song Vũ đã chấp nhận chia sẻ phần nguy khó cho mình. Anh đã tìm được một bò bọc có thể chay mắt những kẻ tò mò nhất. Dựa vào những đợt nghỉ cuối tuần với vợ chồng Trần Đình, có Phụ Ninh Đa cùng đi để liên hệ với hộp thư. Không một ai nghi ngờ những người ngồi trong xếp bên này lộng lẫy kia một cặp vợ chồng, một đôi tình nhân đang hăng hức đi đổi gió sau một thời gian làm việc căng thẳng. Và ngay ba người bạn thân của anh cùng ngồi trong xe lúc này cũng không một ai biết rằng bên cạnh họ là một cán bộ tình báo cách mạng mà đầu óc chỉ bận biểu đến quần tin mà anh ta sắp chuyển về cơ quan trung tâm. Nguồn tài liệu anh vừa thu lượm được hết sức quý giá nhưng nó sẽ trở thành vô dụng nếu không chuyển kịp đến cấp trên khi nó còn giá trị thời gian. Chuyến bên này không tăng tốc độ chạy em du trên con đường nhựa phẳng lì phía băng sau bạch thường và ninh đa vẫn đang trò chuyện sủi nổi vì một thời trang mà quan tâm trần đình chăm chú vào tay lái thỉnh thoảng đưa mắt sang phiêu vũ miệng khẽ mỉm cười khi thấy bạn đang liêm diêm mắt dưỡng thần tình cảm ngày càng thân thiết giữa anh và trần đình những chuyến tàu biển dương mà trần đình thường xuyên sang hồng kông nơi linh Vương đang cùng chồng sinh sống bỗng lái lên trong anh một dự tính táo bạo Anh sẽ xây dựng một đường dây liên lạc mới với Hà Nội qua Trần Đình và Linh Phương, điều này có thể giúp anh khắc phục được tình trạng giao thông liên lạc khó khăn với trung tâm mà anh tin tưởng rằng sẽ được lãnh đạo chấp nhận. Lúc ấy, Bộ công đang nóng lòng chỉ muốn kết thúc sớm ngày nghỉ để trở về Sài Gòn, tối mai anh có cuộc gặp mặt với Hoàng Hồ, thư ký tòa soạn báo thời luận, ủy viên thư ký thường trực khối dân chủ của Phan Quang Đán. Ít lâu nay Bố đã sử dụng báo sức lực của nhóm tâm huyết, biết bài hưởng ứng, kín đáo nhưng mạnh dần. Quan điểm chống đối của Tuần Báo Thời luận là cơ quan ngôn luận của Phan Quang Đán, cố ý đẩy tập đoàn Báo Văn Trưng đối Mậu chuyển thành thế ly khai nhu điểm Nhờ vậy, bố đã tạo được cảm tình của hoang hồ, với ý đầu điên, côn bài đã cử số thực viên loại tầm cỡ đi sát Phan Quang Đán, đối Mậu đâm mặt đỡ đầu, khiến Ngô Đình Nhu không thể mạnh tay dẹp hai tờ báo đang bối lúc một tăng dần luận điệu chống đối tuy vậy, thấy chủ trương đối đầu chế độ của báo thời luận không thu hút được nhiều cây viết, không tạo được sự đồng tình của các nhật báo xuất bản ở Sài Gòn, vì họ sợ nguy hiểm, bố đã gợi ý khuyên Hoàng Hồ đứng tên xin ra tờ tuần báo trinh thám phù hợp với anh ta nguyên là giáo sư trường cảnh sát pháp tại Ba lê để quy tụ nhà văn, ký giả tạo thành lực lượng hỗ trợ cho thời luận. Hoàng Hồ hân hoan đón nhận ý kiến, nhờ bố gặp bộ trưởng thông tin Trần Chánh Thành vận động, chỉ sau vài tháng. Ở báo nghiệp vụ duy nhất ở miền Nam ra đời có ngay dốn độc giả kỷ lục từ đó hoàng hồ gắn bó thân thiết với Vũ yêu cầu được kết nghĩa anh em dù hơn vũ cả 15 tuổi đời anh ta đặt cho Vũ phụ trách bộ phận biên tập cho Trinh Thám biết đó hoàng hồ với Phan Quang Đán vốn là bạn học sau này trở thành bạn tâm giao Vũ quyết tâm dùng anh làm gạch nối từng bước vận dụng trong hai nhóm cần lao ly khai của Võ Văn Trưng và nhóm dân chủ của bác sĩ Phan Quang Đán đoạt tập thành lực lượng tương đối có bề thế, có sức mạnh khả dĩ đối đầu với chế độ nhu nhuyễn. Vũ đã thực hiện đúng lời hứa với Đỗ Mậu, thuyết phục được Trần Kim Tuyến bí mật ủng hộ nhóm Cần Lao Ly Khai, lôi kéo khối dân chủ đồng tâm hợp lực, khiến mẫu đã hết lời biểu dương Vũ dành cho anh sự tin cậy trong đề đặc biệt. Ảnh hưởng của Vũ không chỉ gia tăng trong nhóm Cần Lao võ văn chân mà còn phát triển trong khối dân chủ của Phan Quang Đán. Con đường công tác thật nhiều khó khăn nguy hiểm, Vũ đã đầu tư trí tuệ suốt thời gian bượt được một chặng đường khá dài, anh Vương tin vào đoạn cuối cùng tới đích đang có nhiều thuận lợi. chứ lúc nào phấn khởi như lúc này, anh sẽ đến đặt bản báo cáo kết quả công tác trong thời gian qua vào hộp thư truyền về trung tâm. trên đình ngừng xe bên vệ đường quay lại bắt gặp nụ cười trên môi vũ trực hỏi có điều gì thích thú cười trong lúc ngủ phải làm bụng đẹp ấy. vũ mở mắt nhìn ánh nắng ban mai một vầng hồng đực đớ nhận điếu thuốc của đình anh vẫn mơ màng trả lời bạn cũng là nói với chính mình đúng vậy anh đình à tôi mơ thấy mình biến thành một nghệ nhân ngắm nhìn tác phẩm của mình sắp hoàn thành lý thú thật xe đã đến ngã ba đường để trái đi long hải chạy thẳng tới bún tàu đình rời xe đến trảm thuế nộp tiền tắm biển bằng sau bạch khương đinh đa hình như còn thằng ngái tiếp tục câu chuyện chưa chịu bỏ dở chẳng quan tâm gì đến ngoại cảnh đình đã trở về lại cho xe đại trái